tống linh thông bày ra trận pháp khá lớn cho dù chứa đ ự n g vài trăm người vẫn không đông tống công tử trận pháp này dường như sẽ hấp thu linh khí của chúng ta một tu sĩ vừa ngồi xuống đã cảm giác linh khí bị ngôi sao hút đi không khỏi sợ hay nói không sai trận pháp này cần mọi người cùng nhau duy trì mới có thể vững chắc cho nên mỗi người đều phải bỏ ra một chút linh khí tống linh thông nói nhưng lúc trước cậu cũng không có nói những điều này lúc chúng tôi bày trận pháp đã tiêu hao không ít linh khí có người âm thầm tức giận nói ha ha nếu không bằng lòng dâng lên vậy anh có thể rời khỏi tôi lúc nào cũng có thể giúp anh tống linh thông lạnh lùng chế dây ư s á t mặt người kia đỏ lên không ít người cũng thầm mắng trong lòng trước đó tống linh thông chưa bao giờ nhắc tới việc này bây giờ mới nói rõ ràng là đám người lên phải thuyền đền giặc không quay đầu lại được cố ý hành động không ít người âm thầm hối hận nói không chừng nên tin tưởng tân trạng nhưng bọn họ đã không có cơ hội t r ọ n lại chúng ta đây phải công phá tới khi nào Trước 1671. Trước 1671. Bên cạnh tân trạng, không ít tu bắt giết theo tàn thu thập thần, người cạnh cũng Bên nguyên không dần dần bắt đầu nôn nóng, không ngừng đánh giết đám người theo tàn hồn, đầu sĩ đám loại cảm giác âm u quỷ dị kia không ngừng lan tràn trong không khí nương theo tiếng cười khẳng khặc quái dị của tàn hồn càng khiến người ta hái hùng khiếp vía quan trọng nhất chính là bọn họ vốn không biết mình làm như vậy có ý nghĩa thế nào hoàn toàn là từ sự tin tưởng với tân t r ạ n g nếu tân t r ạ n g phán đoán sai vậy bọn họ coi như song lúc mọi người ở đây đã có hơi bối rối trên trận pháp này đột nhiên vang lên một tiếng run g dày tôi không nghe lầm chứ đám người có hơi khó tin nhưng trên trận pháp dường như kiên cố không phá nổi này lại không có bất cứ dấu vết gì nớ ra làm gì tiếp tục trần công tử hưng phấn nói Đám người lấy lại lấy theo i n thần, cũng tiếp tục t phá h cũng công t âm n trạng. â thanh ken kết không ngừng vang lên ầ nhầm. n này bọn họ cuối cùng tin tưởng mình cũng không phải vì căng thẳng mà nghe nhầm. Theo âm thanh không ngừng vang mà họ phải Theo cuối âm vì l một vết nứt dần đệm trước mắt mọi người trận pháp này thật sự bị chúng ta khoét ra một khe nứt có người kích động nói quả thực là kỳ tích trận pháp này sao lại bị đánh văng ra một trung niên thử ra trong trận cả đêm nói cách làm này của tân t r ạ n g có thể thành công quả thực phá bỏ nhận thức của ông ta không đúng mấy người nhìn dấu vết kia không giống như bị công phá giống như bị hỏa tan lúc này có người phát hiện t h ấ lạ lùi lại hết đi tân trạm đột nhiên hét lớn trong lòng mọi người run lên náo nhào lui lại sau đó nương theo một tiếng nổ văng lên trận pháp nhà họ xài tốn sức b ả y ra lập tức xuất hiện một lỗ lớn cao mấy trượng ha ha trận pháp này đúng thật là quỷ dị nếu không phải mấy người luôn công phá tôi còn thực sự không đoán được đúng vị trí một bóng người xuất hiện ngoài trận pháp này chính là nhiếp phong đ ỉ n h mà xung quanh cái lỗ trận pháp này lửa nóng hừng hực tiêu đốt cũng chứng minh lỗ thủng này cũng không phải đám người phá nát mà là dựa vào vi lực của ngọn lửa lỗ thủng này không chống đỡ được bao lâu nhanh ra ngoài đi tân trạm nhắc nhở một tiếng đám người vô cùng kích động cuối cùng phải thoát khỏi nơi khói đen quỷ dị này lúc mọi người ở đây bay ra lỗ thủng này có vô số ánh sáng ngưng tụ không ngừng tu b ổ âm ẩm sau khi người cuối cùng bay ra lỗ thủng hoàn toàn biết mất hoàn toàn khép kín nguy hiểm thật xem chút không ra được người k i a lau mồ hôi trên trán lòng vẫn sợ hay nói trần công tử hít sâu một hơi nhìn vết nứt của trận pháp nhanh chóng khép kín giống như chưa từng xuất hiện cuối cùng cũng thoát ra được kế hoạch mà tân công tử nói hiện đã hoàn thành bước đầu tiên tân trạng trả lại cậu tinh chất hỏa diếp này nhiếp h o n g đình đứng ở bên cạnh dao một sợi lửa mỏng cho tân trạng lúc trước anh ta dựa vào thứ này mới có thể tạm thời mở ra một lỗ hổng ở trong đại trận này trước đó tôi còn tưởng rằng cậu hay nóng nổi quá nhạy cảm nhưng không ngờ đây thực sự là một cái bậy n h ế p phong đình cảm khái nói chương một t r ư ơ chương một n r ă m bảy m ư nếu không phải tân trạng cảm thấy không ổn nên bảo anh ta lợi dụng tinh chất hỏa diễm và kỹ thuật trận pháp cùng với bản nguyên chỉ khí để nhân lúc đám người chưa chuẩn bị lặng lẽ chạy tới một nơi rất xa thì sợ rằng sẽ không có cơ hội để cho mọi người ra ngoài tác dụng của trận pháp này nằm ở chỗ bao vây người ở trong đó sức phòng thủ ở bên trong và bên ngoài hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau h o à n g bét cho dù đã ra khỏi trận pháp cũng không thể liên lạc với bên ngoài hơn nữa tất cả các phương pháp truyền thống của tôi đều mất hiệu lực có một tu sĩ ở bên cạnh kinh hồn bạt vía kêu lên phía trên không trung có một lá b ù a phát ra âm thanh thanh tách rồi nứt ra ngay lập tức tôi cũng không được bí thuật truyền nhà họ tống truyền cũng không thể ra ngoài được một người khác cũng đau khổ nói lao phu từng có được một phương pháp truyền âm đặc biệt có nguồn gốc từ thời cổ đại nhưng cũng không có tác dụng vẻ mặt của một tiền bối lờ lẫn trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác mất mát vốn di cho rằng loại bỏ trận pháp thì có thể chạy ra đây ít nhất cũng có thể chuyển âm ra ngoài bây giờ xem ra hy vọng đã hoàn toàn sụp đổ đó là hiển nhiên nơi này là khu vực cổ bên trong thế giới đại năng của như ý tiên tôn nên các phương pháp kia của mọi người có thể có tác dụng gì chứ tân trạm lắc đầu nói anh đã nghĩ về điều này từ lâu rồi vậy tân công tử chúng ta phải làm gì bây giờ đám người căng thẳng nói bây giờ mặc dù họ đã ra ngoài nhưng mà chỉ mới thoát khỏi màn xương dày đặc và sự săn g i ế t của tàn hồn họ vẫn bị vây ở trong một cái lồng giam lớn đợi đến khi ma tôn thoát khỏi vây hãm Chẳng chết phải phải vẫn phải chết sao? mọi người tân công tử đã nói với tôi về suy nghĩ của anh ấy từ lâu rồi chúng ta không thể nào thoát ra khỏi thế giới này được vì vậy kế hoạch hiện tại phải tìm thấy như ý tiên tôn thật sự sau đó đánh bại ma tôn thông qua như ý tiên tôn đây cũng là lối thoát duy nhất của chúng ta trần công tử nói trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề đến bây giờ như ý tiên tôn chưa từng xuất hiện nói không chừng đã chết điều này có đáng tin cậy không nhưng mà lúc này họ không có cách nào tốt hơn tất cả đều xin nhờ vào tân công tử rất nhiều tu sĩ đều hít một hơi thật sâu rồi chắp tay với tân trạng đi theo tân trạm ra ngoài nên họ cũng gửi gắm hy vọng sống sót vào trên người tân trạm tất cả mọi người đi theo tôi nơi này không thể ở lâu ma tôn và nhà họ x à i sẽ không để cho chúng ta rời đi tân trạm không nói thêm gì anh đột nhiên bay lên đắm người theo sát ở phía sau cho tới bây giờ tất cả ra người đều hoàn toàn tin tưởng và nghe theo tân trạm trong lòng họ cũng rất tò mò vì tân trạm đã có phương hướng chẳng lẽ thực sự đã phát hiện ra tung tích của tiên tôn sao trên đàn t ế kỳ lạ trong trận pháp tràn đầy sương mù dày đặc có người chạy thoát sai chính đạo đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa g i ư ờ n g như nhận ra gì đó đột nhiên nói rồi nhìn tố thế ma tôn ở bên cạnh đang tập trung hấp thu bản nguyên tinh túy số lượng rất nhiều cầm đầu là t â n trạng người trẻ tuổi đáng hận kia quả thực có bản lĩnh tố thế ma tôn cười rêu nói sai công tử đừng lo lắng hiện tại tôi đã hấp thu xong một bản nguyên trong năm bản nguyên đợi đến ngày mai năm bản nguyên này dung hợp thì thế giới ở bên trong như ý tiên tôn sẽ nằm trong tay tôi cho dù họ có chạy trốn tới tận chân trời thì bản tôn cũng có thể bắt trở lại nhưng đừng quên trong tay anh ta có một nửa tinh chất hỏa diễm ngũ hành của ông không toàn vẹn nên anh ta cũng có thể tìm được nơi tiên tôn nương mình sai chính đạo như mày nói tố thế ma tôn khẽ đ ả o mắt chương một nghìn sáu trăm bảy mươi ba chương một nghìn sáu trăm bảy mươi ba bản thân ông ta cũng đã từng cảm nhận sự suy nghĩ chủ tính và mưu trí của t â n trạng sai chính đạo không phải không có lý xem như tìm được thì anh cũng không cần phải lo lắng năm đó như ý tiên tôn bị thương nặng hơn tôi nhiều hơn nữa còn bị thiêu đốt thọ nguyên chấp nghiệm mà ông ta để lại đã ngủ say nhiều năm cho dù người trẻ tuổi kia có tìm thấy cũng không thể thức tỉnh được nhưng mà anh nói đúng trái lại thực ra tôi có thể làm vài việc tố thế ma tôn vung tay lên sương mù màu đen dậy đặt lại lần nữa dâng trào một ánh sáng màu đen từ đằng xa nhanh chóng l ư ớ t đến rồi lập tức phóng tới trước mặt ông ta đó là tàn hồn kia chủ nhân tàn hồn không rõ ràng cho lắm thận trọng chào hỏi tố thế ma tôn đưa tay ra ấ n một đầu ngón tay đen nhánh lên trên thiên linh của tàn hồn ai tàn hồn đau đớn gào thét chỉ cảm thấy có khí tức giống như thủy triều không ngừng phun trào vào trong cơ thể làm cho thể của nó căng phồng giống như khí cầu sương mù màu đen ở xung quanh tố thế ma tôn theo ngón tay của ông ta không ngừng xông vào trong cơ thể của tàn hồn cuối cùng tất cả sương mù màu đen ở trong trận pháp hoàn toàn biến mất hòa hợp vào trong cơ thể của tàn hồn lúc này tàn hồn đã không còn được xem là linh hồn nữa mà đã trở thành quái vật đen nhánh có cơ thể hoàn chỉnh cơ thể của nó t h o n dài cả người đen như mực chỉ có đôi mắt vẫn còn đỏ hoe như cũ khoe miệng lộ ra cái răng sắc bén làm cho người ta có loại cảm giác kinh khủng dữ thợn giống như một tác quỷ đem theo tất cả ma khí của bản tôn ra ngoài trận pháp giết hết tất cả những người đã bỏ chạy tố thế ma tôn lạnh lùng nói vâng thưa chủ nhân cảm nhận được sức mạnh bành trướng trong cơ thể trong đôi mắt của ác quỷ tràn đầy vẻ mừng như điên dựa vào thực lực hiện tại của bản thân thì g i ế t tân trạm hẳn là sẽ dễ như trở bàn tay nó bỗng nhiên lách người nhanh chóng lao ra bên ngoài tàn hồn này là linh hồn bị lão phu cưỡng ép bắt giữ bằng bí pháp sau khi như ý tiên tôn chết nên không bị thế giới bên trong ông ta bại xích để nó đi giết những người đó là thích hợp nhất tố thế mà tôn cười rêu nói trong trời đất ở bên ngoài tân trạm dẫn theo đám người bay thật nhanh về phương hướng lúc đầu đã đến nhưng một lúc sau bầu trời sâu thẳm ở sau lưng đám người có một màu đen dày đặc trải khắp chân trời giống như mây đen che khuất mặt trời làm cho trời đất lập tức mờ đi trên bầu trời tối đen như mực một bóng dáng đen tuyển nở nụ cười khẳng k h ắ c đầy kỳ quái rồi nhanh chóng bay tới phốc phốc một tu sĩ ở phía sau không để ý bèn bị móng vuốt của nó xuyên tấu h qua cơ thể trái tim đỏ tươi bị ác quỷ n ắ m trong tay sau đó đ ô n g nhiên b ó n nát máu me bắn tung thóe màu đỏ tươi rơi lên trên cơ thể đen như mực của ác quỷ cảm giác thật là tuyệt vời khi có thực thể tràn đầy sức mạnh nó lộ ra vẻ hưởng thụ cười lớn dồi t h nhưng g ngại t tha, r ớ c lúc đó h thấu h ì n n tao k ô phải m à y r ấ t h u n g h ă n g sáu t a o x e m lần n à y m à y làm thế n à o g i ế t đ ư ợ c tao. c ả n h g i i ớ p h â n thần hoàng cấp、9. Bà Lao sáu ợ tu vi mà c q ỷ lộ ra lúc ra này đã đ ạ t tới đ i ể m cao nhất được cho phép của nhất thánh phép c ả n Ngăn cản nó h cả lại. Tất m ọ i n g ư ờ i gầm thét rồi đ á n h phía về ác quỷ. ư 1674. 1674. nhất g 1674. phong đình rút trường đao liễu mộng cũng sử dụng k i ể u phương linh l u n g tháp những tu sĩ khác cũng không cam chịu yếu thế phát huy phương pháp phi thường của mình nhất thời các loại ánh sáng rực rỡ bay lung tung linh khí mở mịt tràn đầy trong trời đất đối mặt với các loại tấn công ác quỷ không cảm thấy sợ hãi nó khịt mũi châm biếm rồi nâng cánh tay đen nhánh lên đột nhiên quét ra một đám xương đen xương đen biến thành ma quỷ há cái miệng to lớn ra hút hết tất cả sự tấn công vào bên trong ha ha chúng mày nghĩ tao của hiện tại vẫn có thể mặc cho chúng mày khống chế sao ác quỷ n g ử a mặt lên trời cười to loại cảm giác sức mạnh dâng trào lan tỏa khắp cơ thể thật sự quá sung sướng rót cuộc ga không cần phải trốn tránh trong màn xương mù màu đen phải sợ hãi rụt rẽ đánh lén nữa bây giờ gã hoàn toàn có thể thẳng tay giết những người này giết hai đầu tiên thì tốt đây ta thôi chọn mày đi ác quỷ cúi đầu đôi mắt đỏ rực lạnh lùng liếc qua đám người luồng khí đen như mực phả ra từ người gã xa xuống rồi nhanh chóng xuyên qua đám người như tia chớp một kiếm tu kêu lên thảm thiết cánh tay cầm kiếm đã bị ác quỷ chặt đứt trong trước mắt một người đàn ông cao lớn vạm vỡ ngã nhào trên mặt đất trên vai có một cái lô lớn chảy máu ròng ròng bà lao tóc trắng chịu một đòn ngã xuống đất cái dầm khiến bùi bay tứ tung lên trời trong lòng ác quỷ sảng khoái hơn một chút gã đi tới đâu nhóm tu sĩ này yếu đuối như tất cả đều bị gã tùy tiện đánh cục trần công tử hoảng sợ tột độ phát hiện ánh mắt ác quỷ đã rơi lên người mình rồi nguyên thần là thứ vô cùng bổ dưỡng bây giờ chủ nhân đã thả tao ra tao cũng có thể nếm thử hương vị của thứ này trần công tử tuyệt vọng cố hết sức lùi ra sau nhưng ác quỷ đã tóm lấy người đập tan khoảng trống xung quanh hoàn toàn chặn đứng các đường chạy trốn của trần công tử một tay ác quỷ tóm lấy trần công tử gã liếm môi vẻ thèm khát chuẩn bị nuốt chửng ngay lập tức một tiếng bột văng lên đúng lúc này đột nhiên gã cảm thấy sau lưng đau bướt cả người ngã sấp về phía trước trần công tử bên miệng cũng tìm được đường thoát trong chỗ hiểm liễu ngộng cầm cựu phương linh lung tháp trong tay lơ lửng trên không trùng đỉnh tháp như ngọc đang tỏa ra ánh sáng thần thánh màu trắng ba mày ghét nhất là hơi thở này con đàn bà chết tiệt kia ác quỷ nghiến răng nghiến lợi g ắ n lên một tay tóm lây trần công tử quẳng xuống đất thình lình đánh về phía liễu ngộng vừa rồi ba mày quên đ ấy trước kia mày dùng thứ này làm tao bị thương vậy thì để tao giết mày trước đi đối mặt với tốc độ nhanh đến quỷ dị của ác quỷ sắp mặt của liễu n g ộ n thoắt cái trắng bệnh cô ấy lại nhấn vào linh lung tháp lần nữa một luồng ánh sáng thá tạo t h à ác quỷ cười lạnh gã thù rất dai con đàn bà đáng chết này dám đánh gã nhất định gã phải tra tấn một phen cho thỏa thích đầu ngón tay nhọn hoắt lắc lư trước khuôn mặt trắng non của liễu ngộng Chuẩn bị Trước ngay lúc á c quỷ ra tay một cách tàn nhẫn một nắm đấm màu vàng dựng nện ầm ầm vào mặt ác quỷ luồng sức mạnh này rất dữ dội cứ như bị đá tảng nện chúng vậy ác quỷ kêu lên một tiếng đầy đau đớn sau đó bay vẻo rơi xuống đất như một viên thiên thạch cú đánh này khiến mặt đất nước toát ra ác quỷ rơi thẳng xuống một cái hô cực lớn lúc này tân trạm đang lơ lửng bên cạnh liễu ngộng toàn thân tràn ngập lửa đỏ dưới sự thúc giục của viên mã thể cơ thể anh toát ra hai loại ngọn lửa màu xanh lam chói mắt và màu đen kịt không ngừng tuân ra như một vị thần lửa tất cả mọi người đều giật mình đây là lần đầu tiên ác quỷ cảm thấy ngạc nhiên như vậy mọi người trốn vào trong màn ánh sáng của liễu mộng linh lung t h ắ p đi bây giờ g ã đã mất sương mù màu đen không còn nhanh nhẹn như lúc trước nữa không gây tổn thương đến mọi người được đâu tân trạng nhìn mọi người rồi nói tân trạng một mình cậu có thể đánh được không nhất phong đình lo lắng nói con ác quỷ này còn nuốt trừng nguyên thần chúng ta ở bên ngoài không giúp gì được cho tân trạng ngược lại chỉ tổ thêm phiền phức cho anh ấy liễu mộng lắc đầu nói tân trạng kết hợp tinh chất ngọn lửa này cũng là cảnh giới phân thần cấp chín chưa chắc đã thua ác quỷ đâu mấy người trần công tử tạm thời yên tâm hơn tụ tập lại một chỗ liễu mộng phát ra ánh sáng bên trong linh l u n g tháp bao bọc mọi người bên trong lại là t h ă n g quét con chuyên phá đám nhà mày trong hố đất xấu hoám vùi bắm bay lên mù mịt ác quỷ che miệng bò lên khỏi mặt đất nhìn chòng chọc vào tân trạm đang lơ lửng giữa không trùng vẻ mặt tràn đầy khao khát muốn giết người ban đầu tao định sẽ giết đồng bọn của mày trước để mày đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa cuối cùng sẽ từ từ tra tấn mày đến chết không ngờ mày lại gấp gáp thế này vậy thì ao sẽ cho mày toàn nguyện ác quỷ hét lớn bóng người đen xì đạp mạnh lên mặt đất rồi thình lình bay vút lên cao như tên lửa rời khỏi bệ phóng. bàn tay phải vươn ra móng tay dài bén nhọn đ ố n g nhiên trôi ra chụp về phía đầu của tân trạm không chung gào thét r u t dày dường như khắp đất trời chỉ còn lại một bàn tay này ác quỷ còn chưa tới mà luồng gió mạnh gào thét đã phả ầm ầm trước mặt tân trạm tóc bị thổi tung hất ngược ra sau đầu quần áo cũng bay phất phới trong đôi mắt tân trạm lấp lánh ánh sáng trong thức hải lực chỉ bản nguyên và thể chỉ bản nguyên đồng thời được kích hoạt kim huyền chỉ thể bộc phát long h ổ bá thể xuất hiện thần lực vương thể di chuyển khắp cơ thể trong t r ớ c mắt xung quanh cơ thể tân trạm b ư c lên ngọn lửa ngập trời ánh sáng vàng đen trói mắt l o n g hổ dị tượng s ẹ t qua không trung thần lực vương thể càng khiến cơ bắp của anh nổi lên cuồn cuộn trông như xương thịt bằng sắt thép giống hệt các vị thần chiến tranh cổ đại cùng lúc đó tân trạm k h ẽ quát một tiếng tung ra một cú đấm cú đấm mang ánh sáng vàng trói mắt lóe lên khắp đất trời cứ như mặt trời cháy rực đột ngột xuyên qua tầng mây giữa đất trời lúc này một nửa đen xì một nửa sáng rực bùm cú đấm bất ngờ va chạm với bàn tay ác quỷ không trung phát ra một tiếng nổ nặng nề vỡ nát trong chớp mắt lấy vị trí này làm trung tâm linh khí điên cuồng khuyết tán ra bốn phía xung quanh liễu ngộng cầm th như một con thuyền đang k ể n quay trong báo t á p mưa xa trên biển trao đảo như sắp đổ cô ấy bèn vội vàng dẫn mọi người lùi ra xa vài dặm tân trạm và ác quỷ cùng đánh chúng nhau ai cũng phải chịu đòn tấn công của kẻ còn lại một người bay ngược ra sau một kẻ thì lại trở về lòng đất một lần nữa t r ư n g một nghìn sáu trăm bảy mươi sáu c h ư n g một nghìn sáu trăm bảy mươi sáu không ngờ cơ thể của thang ngắt mày lại cứng cắp như vậy ác quỷ rơi xuống ầm ầm hai chân đứng lên mặt đất lại nước t o á t ra một lần nữa trói hai chân gã vào trong đó đôi mắt gã lấp lóe có hơi do dự không biết có nên tiếp tục so đòn n ư ớ không cho dù tân trạm có h ỏ a d i ễ m bản nguyên thì thứ này cũng đâu thể khiến anh có được sức mạnh cơ thể mức độ này làm sao sợ à giữa không trung tân trạm nhìn xuống ác quỷ cười lạnh nói dù gì hồn ma tàn dư thì cũng chỉ là hồn ma tàn dư mà thôi chỉ làm được mấy trò đáng xấu hổ lẩn trốn trong bóng tối mày nghĩ ba mày sợ mày chắc ác quỷ giận tí m ặ t không lẽ tao nói sai bây giờ mày có cơ thể mà còn chẳng dám đấu một trận cho ra trò với tao chẳng khác gì con rồi cứ trốn tránh đôi mắt tân trạm chứa đầy ý tứ xem thường mẹ nó cỗ thân thể này của ba mày là cho ma tôn tạo ra không thể phá vỡ cho dù mày có thuật luyện thể thì tao cũng có thể đánh mày một phát thành thịt nát xương tan ác quỷ giận dữ xông lên lần nữa khi đen quanh người phả ra hào hạt đúng là trước kia gã chỉ là hồn ma tàn dư thật không có cơ thể cho nên chỉ dành cho đánh lén người ta nhưng bây giờ cơ thể mà gã khát khao bao lâu nay đã có rồi mà vẫn bị nói là hồn ma tàn dư bị tân trạm kích thích như thế gã nổi giận ngay tắp lự đến rất đúng lúc đôi mắt tân trạm khế chuyển động lao về phía ác quỷ rầm rầm rầm sau đó hai người sử dụng cách đơn giản nhất để đánh nhau cú đấm của tân trạm vung ra lóe lên ánh sáng vàng rực trói trang giữa đất trời mà lúc gã quỷ ra tay không khí đen đặc tuân ra ẩm âm trên không trung tiếng quỷ khóc sói tru vang lên không dứt trong phút chốc hai người không thể phân chia thắng thua tiếng đánh nhau dữ dội vang lên không ngừng như sấm sét vang vọng đất trời bầu không trung dung lên liên tục xuất hiện những khe hở từng mảnh không gian bị sức mạnh điên cuồng của hai người làm vỡ tung trong phạm vi linh lung tháp tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi lòng như nổi trống vốn dĩ còn chưa được chứng kiến nhiều về các trận chiến sống còn của các tu sĩ cảnh giới phân thần chứ nói chỉ là không dùng đến pháp thuật như vậy tân trạm và tàn hồn đều không phải là cổ luyện thể sĩ chính thống nhưng đánh nhau mức độ này không hề khác chút nào so với cổ luyện thể sĩ chân chính có lúc ăn chung cú đánh của tân trạm tàn hồn còn quay ngoắt lại đáp trả một đòn dần dần trên cơ thể hai người đều xuất hiện vô số vết thương máu tân trạm chảy ra nhuộm đỏ c u ầ n áo mà trong các vết nứt trên người tàn hồn thì t u ô n ra luồng khói đen sì bọn họ thở hồng hộc ai cũng hao phi không ít thể lực kha kha không ngờ như ý tiên tôn lại cao tay như thế này chia đôi hỏa diễm bản nguyên mà cũng có thể để mày có sức mạnh bậc này nhưng chẳng qua m tân khởi động mày đối đầu trạm ự c diện với lui nhau, tàn hồn pháng lui về sau một thì nheo mắt quan sát cảm giác có vẻ con tàn hồn này lại có âm mưu gì đó nếu tiếp tục đánh thế này có lẽ mày sẽ thật sự đánh thắng tao nhưng mày lại không hề để ý đến một sự thật đó là khu vực này là địa bàn của ai tân trạm núi mày tàn hồn đột nhiên cởi to lên gã giơ hai tay ra ngoài lủng khí đen phát ra hào hạt trong phạm vi không gian này mảnh vỡ nguyên thần của các tu sĩ đã chết vậy mà lại bị luồng khí đen hấp dẫn trong nháy mắt chui tọt vào trong cơ thể tàn hồn trên người tàn hồn sau khi nuốt trừng những nguyên thần này các khe n ư ớ c bị tân trạm đánh ra dần dần khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ mà hơi thở của tàn hồn cũng liên tục khôi phục mạnh hơn dễ chịu quá mặc dù van chưa khôi phục lại trăm phần trăm nhưng cũng mạnh hơn mày không ít rồi thực lực của mày và tao vốn dĩ cũng ngang cơ nhau thôi bây giờ để tao xem mày còn đánh thế nào được nữa tàn hồn cưỡi lắc lư hoạt động cái cổ lại nào về phía tân trạm tấn công lần nữa Bùm. tân trạm lại tiếp tục ra tay nhưng lần này trong lòng anh cũng phải giật h u ộ t rõ ràng anh cũng cảm nhận được sức lực của tàn hồn đã mạnh hơn mình một bậc rồi veo một tiếng tân trạm bay rớt ra ngoài tàn hồn thì vẫn đứng yên tại chỗ không hề dịch chuyển tao biết ngay mày thua chắc rồi tàn hồn vô cùng kích động liên tục ra tay với tân trạm tân trạm cũng liên tục giật lùi ra sau cuối cùng bị tàn hồn đánh vào lòng đất mặt đất lại nước toát ra một lần nữa một cái hố sâu chẳng kém cạnh so với cái hố tân trạm tạo ra trước đó dần xuất hiện bụi mù bay phần phật khắp trời dưới đ á y h ố tân trạm lắc đầu rồi bất ngờ bay ra từ trong hố sâu hai con ngươi nhìn t à n hồn chằm chằm tân trạm vì sao không dùng cách thức khác để đối phó với gã đúng lúc này phù ma nhịn không được nói vô ý tôi h cho dù tên khốn này không có màn xương đen che chở nhưng vì cơ thể của anh ta vốn đã là khối ngưng tụ từ xương đen lên rồi cho nên tốc độ vẫn nhanh nhẹn như trước trừ khi có thể khống chế người này trước nếu không dù là kiếm thanh long hay viêm hoàng trị cũng không thể đánh chúng gã húng chi là loại phương pháp cực chậm như yêu hoàng trường này tân trạm hít sâu một hơi rồi nói hơn nữa đây là địa bàn của ma tôn nếu tôi để lại bất cứ dấu vết nào chắc chắn sẽ bị tàn hồn phát hiện ra ngay từ đầu cơ bản không có cách nào gài bẫy đối thủ chẳng trách cậu lại khích bác để ga đánh nhau bằng nắm đấm phù ma nghe xong cũng không khỏi đau đầu đối thủ như vậy quả thực rất khó đối phó nhưng cũng không phải là không có cách chỉ là phải kéo dài một lúc thôi tân trạm mỉm cười lại vọt về phía tàn hồn lần nữa p h ù ma s ư n g sở sau đó im lặng anh chàng tân trạm này lại chơi trò bí ẩn rồi theo thể lực dần tiêu hao nhược điểm của tân trạm càng lúc càng lớn liên tục bị nắm đấm của tàn hồn đánh chúng bay vẹo xuống đất cuối cùng tàn hồn hung hăng tung một cú đánh tống tân trạm vào sâu trong lòng đất tạo ra một cái hố sâu chưa từng có có vẻ như tân công tử không chống đỡ nổi nữa rồi giờ tính sao đây ta tất cả mọi người bên cạnh đều nóng lòng hết sức nếu không phải tu vi không đủ lại lo lắng sẽ trở thành gánh nặng của anh thì bọn họ đã xông ra từ lâu rồi vẻ mặt liêu ngộng bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang căng thẳng tột độ cho đến lúc này tân trạm vẫn còn trò gì chưa công khai sao ha ha mày bảo tao là tàn hồn trước kia không có cơ thể cho nên mãi mãi là con ruồi sợ hãi rủ rẻ bây giờ thì sao Trước 1678. Trước 1678. tàn h ồ n đáp xuống mặt đất cười lạnh nhìn xuống tân trạm đang chậm rãi ngồi dậy trong hố sâu vẻ mặt châm biếm bây giờ vẫn giống vậy tân trạm bay lên đấm một cú lần này chỉ một tay tàn hồn cũng có thể tóm chắc cú đấm của tân trạm sau đó gã dỗi cánh tay còn lại ra nắm lấy cổ tân trạm bây giờ tao đánh mày răng rơi lấy đất thậm chí bất cứ lúc nào tao cũng có thể bóp nát của mày mà mày có được hồn p h á c hoàn h chỉnh thì có thể làm được gì hơn tàn h ồ n cười ho nói chẳng phải cũng chỉ có thể bị tao giết chết thôi sao nhưng mà tao cũng phải cảm ơn mày một câu nếu không phải đánh nhau thế này tao còn không biết việc có cơ thể là chuyện thoải mái đến cỡ nào đâu nếu mày không nuốt chừng những nguyên thần kia thì mày đã thua từ lâu rồi tân trạm thở dài nói đúng thế nhưng đây là địa bàn của tao tao có đặc quyền của mình chỉ có thể trách chính bản thân mày không có cái bản lĩnh nuốt chừng nguyên thần tàn hồn nói như đúng rồi nói vậy nếu tao có cách có thể dựa vào phương thức khác để chuyển thua thành thắng thì mày cũng sẽ không thấy t u ổ i thân phải không tân trạm nói với ý tứ sâu xa đương nhiên tức là mày xong đời rồi không có chút cơ lật ngược tình thế nữa tàn hồn lắc đầu trâm trọng nói khỏi cần dối gạt với tao thế giới này đều do tao kiểm soát cơ bản là mày không có cơ hội đó đâu tao biết mày có không ít ngón trò hay ho có thể tung ra ở bất cứ nơi nào nhưng trước m ặ t tao tất cả đều vô ích tôi h Y thì đủ rồi bây giờ nên hoàn thành một bước tàn hồn cười to càng hẳn d ỡ đôi mắt đỏ rực nhìn chòng chọc vào tân trạng mày giả vờ tỉnh táo mà rất giống thật đấy chứ nhưng tao rất ghét sự bình tĩnh của mày tiếp theo tao sẽ dùng phương pháp tra tấn của mình để mày đau đến nỗi không muốn sống nữa thút thít cầu xin tao sau đó thì sao mày sẽ giết tao ạ tân trạm nói không giết mày là công việc của ma tôn và cậu x à i sau khi tao tra tấn mày tao sẽ giết từng người đi theo mày ngay trước mặt mày xẻo r a thịt của chúng từng n h á t một xem chúng nó chạy cạn máu rồi chết tàn hồn nghĩ đến đây lại cười to lần nữa cả người kích động đến nỗi run lên được thôi mày đúng là quá tàn nhẫn vậy bây giờ bắt đầu l u ô n đi tân trạm thở dài dường như đã chấp nhận số phận mày dám chê tao chậm vậy thì tốt tao sẽ cho mày thoại nguyện tàn hồn cười lạnh nói tân trạm nhắm mắt lại mở cặp mắt của mày ra ngay tàn hồn quá to tao muốn cho mày tận mắt chứng kiến tất cả tao sẽ không mở mắt ra mày cứ ra tay đi tân t r ạ g nói vậy tao sẽ xé rách ra mắt của mày ra bắt mày phải mở mắt ra tàn hồn nghe răng cười vươn tay chộp về phía mặt tân trạm liễu mộng cũng hoảng sợ thay đổi vẻ mặt cô ấy rời khỏi linh lung tháp bay về phía tân trạm nhưng tàn hồn không đưa tay ra thì không sao sau khi dỗi cánh tay ra nụ cười trên mặt gã sượng chân ngay lập tức cánh tay dỗi ra cứng đờ ngay tại chỗ thậm chí không thể tiến về phía trước dù chỉ một tớp sao nào chẳng phải mày muốn giết tao sao sao không ra tay đi tân trạm mở mắt ra cười như không cười nói chương một n r ư ơ chín c ư ơ n g một n r m ư ơ i chín mày mày đã làm gì với tao rồi tàn hồn kinh hãi gã l i ề u mang vận động cơ thể nhưng cánh tay chỉ vang lên tiếng đ ù n g đoẳng của hồ quang điện lại giống như không thể khống chế được mình vẫn không n ú c đ í c h gã lại đi thử chỗ khác trên cơ thể vẫn y hệt như cánh tay hoàn toàn bị đóng đỉnh tại chỗ giống như đã trở thành một bức tượng không thể cử động từng tầng mồ hôi lạnh toát lên trên trán tàn hồn gã trận tròn mắt không thể tin được mà nhìn t â n trạng mặt đất không có vấn đề gì trên hư không cũng không có bẫy tao là thân thể của tàn hồn sẽ không thể trúng độc rốt cuộc là mày đã làm cái gì hạ tàn hồn hét lớn đến giờ mày vẫn chưa phát hiện ra trạng thái của cơ thể mày đúng là ngu đần mà tàn hồn cũng chỉ là tàn hồn thôi tân trạm cười lạnh sau đó lùi về sau một bước thoát khỏi sự khống chế của bàn tay tàn hồn anh giơ tay lên từng đoạn sấm sét v ă n g lên không ngừng phóng ra khỏi tay sau đó đánh một chừng ra trực tiếp đánh cho tàn hồn nằm xuống đất vừa nay đánh rất thoải mái nhỉ giờ đến l ư ợ t tao rồi hai bàn tay tân trạm mang theo sấm sét điên cuồng nằm đấm cứ như mưa mà rơi xuống điên cuồng nện lên người tàn hồn là sức mạnh của sấm xét nhưng vừa nãy mày căn bản không hề thi triển tao cũng không bị mày thi triển chúng bị tân trạm tấn công liên tục tàn hồn bị đánh cho đ i ư nào liền không cam tâm mà tức giận giống lên mày nói không sai vì tao đưa bản nguyên sấm xét dung hợp vào bản nguyên cơ thể tao rồi tân trạm dùng một tay xách tàn hồn lên lạnh lùng mà cười một tiếng trước lúc đó liễn mộng đã từng đề nghị tự mình dung hợp bản nguyên tân trạm cũng luôn thử dung hợp sấm xét và lửa nhưng sau đó anh phát hiện ra những nguyên tố bản nguyên này đã dung hợp với nhau hơn là bản nguyên cổ luyện chi thể thất tỉnh cứ như vậy cho dù tân trạm chỉ dùng nắm đấm tấn công người khác hay là bị người khác đánh vào người sức mạnh sấm xét sẽ vô thức mà tiến vào cơ thể đối phương trước đây mày kích tướng tao dùng quyền cứng để tấn công mục đích chính là vì cơ thể này của tao để hấp thụ đủ bản nguyên của sấm xét cuối cùng tàn hồn cũng phản ứng được lại ga suýt thì phun máu không n g ờ từ lúc bắt đầu mình đã bị tân trạm tính kế trước đó gã còn vô cùng đắc ý nói tân trạm không có bản lĩnh chuyển bại thành thắng nhớ lại lúc đó bản nguyên sấm xét ở trong cơ thể của mình đã tích lũy rất nhiều rồi có thể nghĩ thông suốt được điều này mày cũng không ngu lắm đáng tiếc là quá chậm、rồi. vừa nói với tàn hồn tân trạm liền đánh ra một quyền đập tàn hồn xuống dưới đất mẹ nó tàn hồn h é t thảm cả người đều bị tân trạm đánh s ắ p nát gã không phục mà hét lên gì cơ nhưng không phải trước đây mày đã nói nếu như ao có bản lĩnh thì mày sẽ tâm phục khẩu phục sao tân trạm cười lạnh anh giơ tay lên một ngọn lửa bốc cháy hừng hực xuất hiện trong tay mà đánh ra phía trước ngọn lửa tản ra ánh lửa trói mắt nháy mắt liền thắp sáng trời đất giống như là ngôi sao trời đang rơi xuống hòa diễm tinh t ú của như ý tiên tôn nhiệt độ tinh t ú đó cực nóng mặc dù cách rất xa cũng làm cho cơ thể t à n hồn bị bỏng gã đoán được mục đích của tân trạng liền vô cùng lo sợ tân trạng thực ra mày và tao không cần một sống một chết cho dù là mày giết tao mày cũng không chạy thoát được mày tha tao một mạng lúc tao quay về sẽ cầu xin ma tôn tha cho mày tao thực sự rất có địa vị trước mặt ma tôn chắc chắn ông ấy sẽ nể mặt tao chương một nghìn sáu trăm tám mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương một nghìn sáu trăm tám mươi tàn hôn cảm thấy sợ chết miệng cứ l u y n t h u ê n như là pháo hoa vậy nhưng mà gã nhìn thấy tân trạm không có động t í n h gì lại nói ngược lại thực ra tao cũng rất hận ma tôn mày tha cho tao mày tao trong ngoài phối hợp nhất định có thể hủy được tế đàn của ma tôn đến lúc đó ông ta xong đời rồi tân trạm cái tên đang chết này chắc chắn ma tôn sẽ báo thủ cho tao nhìn thấy tân trạm liên tục tăng thêm năng lượng của ngọn lửa tàn hồn hoàn toàn tuyệt vọng rồi gã vừa chửi rủa vừa liều mạng mà muốn dây rủa người rời khỏi đây nhưng ánh xét loại ra biến thành một đường như đường xét làm cho gã không thể thoát khỏi được rồi nặng thì nên ẩn nấp vĩnh viên đi tân trạm cúi đầu Nghĩa lên người mai mà dám tân à mà mày này, càng mày là thành n hồn, không Nhưng nếu hơn, đồng nó, biến nhạo. chế thích thể thì chết hay gã. cơ lấy lại vậy đã mò Ẩm. tao tò t với rối ý trạm nắm tay lại đột nhiên n ắ m lấy ngọn lửa kia sau đó đánh mạnh một q u y ề n hung hăng mà đánh một thầm lên mặt tàn hồn mặt đất liên luôn xuống trong nháy mắt tàn hồn liền bị đập sâu vào trong đất mà h ỏ a diệm tỉnh túy lại đi theo trưởng đó của tân trạm điên cuồng chui vào trong cơ thể tàn hồn xem ảnh một anh sớm đã biết tàn quỷ này sẽ không ngồi yên chờ chết chắc chắn sẽ chạy vì vậy sớm đã có chuẩn bị tiếng s â m x é t đ ù n g đ o n g đã biến thành một chiếc lưới bao lấy không trúng không hề có một cái hở tàn hồn này vừa va vào lưới điện đó nhất thời bị điện làm cho cả người run r u dậy liên tục kêu t h n g thiết tân trạm giơ tay lên ánh điện kia liền thu lại hóa thành một nhà tù bằng điện tàn hồn đó liền bị bó lại thành một cụm bị khóa ở bên trong mà run bần bật tàn hồn đó xong c h ắ c rồi mọi người đứng một bên nhìn thấy cuối cùng tàn hồn bị đốt mất cơ thể rồi hồn phách của mình lại bị tân trạm bắt được đều thở phào một hơi sau đó vẻ mặt đây chấn động mà nhìn tân trạm trước đây trận chiến giữa tân trạm và tố thế ma tôn những người xem trận đó cũng vô cùng chấn động bầu trời đầy ánh sáng chói lòa làm cho bọn họ có ấn tượng khắc cốt ghi tâm nhưng mà lúc tàn hồn hút nguyên thần khí tức lại khôi phục lại thì bọn họ liền rơi vào tuyệt vọng cho rằng tân trạm theo rồi mà kết quả là tân trạm thua thì bọn họ cũng sẽ chết rất nhanh thôi nhưng không ngờ được tân thánh sớm đã tính toán hết rồi cuối cùng lúc đánh nhau với tàn hồn thực sự là vô cùng hả giận cũng không để cho tàn hồn bất cứ cơ hội nào khác liễu mộng cũng nghỉ ngơi ở giữa không trung có chút oán trách mà nhìn tân trạm một cái tên n ó c này thực sự là quá mạo hiểm làm cho mình sốt u ruột một trận thân công tử cứ g i ế t tàn hồn đó đi mọi người bay đến nhìn thấy tàn hồn đang bị tân trạm dùng sấm sét nuốt lại trần công tử nghiến răng mà nói c h ư ơ n một nghìn sáu trăm tám mươi mốt c h ư ơ n một nghìn sáu trăm tám mươi mốt vừa nấy tên nhóc này suýt đã nuốt được mình thực sự là vô cùng ghê tởm đừng giết tôi tôi còn có tác dụng tôi có thể giúp các người chạy ra khỏi đây tàn hồn co lại thành một nắm vẻ mặt đầy kinh hãi mà hét lên ồ mày giúp bọn tao ra kiểu gì nói xem nào tân trạm nói mặc dù giới này đã bị phong kín lại chỉ có ma tôn mới có thể khống chế được nhưng chỉ cần cậu đưa tôi trở về tôi có thể lén lút tiếp cận ông ta sau đó nhanh lúc ông ta không đề phòng đoạt xá ông ta như vậy thì tôi có thể thả các người đi rồi tàn hồn đảo mắt mấy vòng rồi nói đến nông nỗi thế này rồi còn lừa người nữa tân trạm cười lại tay khế dùng lực tia sấm liền dũng mánh mà đi vào trong nhà giam tên tàn hồn đó t ừ n g đ ợ t sấm chấp chém cho tàn hồn liên tục kêu thảm thiết nhưng mà thực sự là tên này vẫn còn tác dụng để mạng hắn lại đã tân trạm nắm lấy quả cầu sấm đó nhìn về phía mọi người mà nói chúng ta đi thôi chúng ta đi đâu trần công tử ngẩn người ra cậu ta vẫn nhớ là tân trạm nói phải tìm được nơi kế thừa thật sự của tiên tôn nhưng bọn họ phải đi đâu cậu sắp được biết rồi tân trạm bay lên mang theo mọi người đưa đến phía bên ngoài của hai lốc xoáy lúc trước họ đã vượt qua lúc này giữa không trùng hai lốc xoáy t ố i đen sâu thảm vẫn xoay tròn không ngừng nghỉ như cũ tân trạm dừng lại trôi nổi phía trước lốc xoáy nhìn thấy tân trạm nhìn chăm chú vào hai lốc xoáy đó tàn hồn bên trong quả cầu sấm đó liền trở nên căng thẳng mà tim nhảy một cái mọi người vẫn còn nhớ là chỗ này được ma tôn gọi là gì không tân thành hỏi chỗ này trần công tử liền ngây người sau đó nói chỗ này chắc hắn ta gọi là nơi cửa sinh tử lúc đó tố thế ma tôn làm cái cửa sinh tử gì đó bảo mọi người chọn kết quả cho dù là chọn cái nào thì cũng là cửa chết ở đây cũng có rất nhiều tu sĩ phải bỏ mạng lại vì vậy sau đó mới bị tản hồn hấp thụ nguyên thần cửa này rất quỷ dị và kinh khủng cũng làm cho mọi người có ấn tượng rất mạnh tân công tử anh đưa chúng tôi đi đến chỗ lốc xoáy mà tố thế ma tôn làm ra v ậ t này có tác dụng gì vậy trần công tử hỏi không lốc xoáy này không thuộc về tố thế ma tôn tân c h ạ m nhìn mọi người lạnh lùng lắc đầu mà nói lốc xoáy này chính là điểm kết thúc của chúng ta trước mắt chính là con đường ra tốt nhất của chúng ta bởi vì tôi đã từng nói chỉ có tìm được nơi của tiên tôn chúng ta mới có thể có cơ hội sống mà lốc xoáy này chính là hướng về chỗ tiên tôn lốc xoáy này nối đến chỗ bên trong thế giới của tiên tôn tân công tử anh đang nói đùa với tôi hả vẻ mặt trần công tử tràn đầy kinh ngạc những người khác cũng không dám tin cái lốc xoáy kinh khủng làm cho người khác không khác tiến gần vào này lại là nơi gặp được kế thừa của tiên tôn sao nếu không phải là tân trạm nói thì bọn họ căn bản sẽ không nghĩ ngợi gì về hai lớp xoáy đó nhưng tân trạm nói rất chắc chắn lại làm cho bọn họ không thể không cẩn thận suy nghĩ nhưng mà cái này không thể vào được mà mọi người còn n h ớ không không thể phá hư được cái này nếu như mà xông vào thì cả cảnh giới phân thần tác phẩm vừa đặt chân vào thì cả người đều vỡ nát rồi có người khó hiểu mà nói chương một n r ư ơ chương một n trăm tám m ư tân trạm anh nói như vậy chắc chắn là có lý do đúng không ánh mắt l i ê u mộng cũng mông lung mà nói đừng có thừa nước đục thả câu nữa nói cho bọn tôi rốt cuộc là có chuyện gì đi nếu không thì anh bảo bọn tôi đi vào trong lòng chúng tôi cũng không hiểu được đạo lý thì rất đơn giản nhìn vào lốc xoáy to lớn kia tân trạm lạnh nhạt nói các người suy nghĩ kỹ xem tố thế ma tôn này muốn thoát khỏi nơi này chúng ta đều là thức ăn của ông ta mà không phải là vì cái gọi là người kế thừa đó đúng không đám người trần công tử đều gật đầu đột nhiên đôi mắt liếu ngộng khẽ chuyển động có chút năm chiêu cho nên thử thách của ông ta mục đích chính là chọn được tu sĩ thích hợp ví dụ như trong chỗ xương chắn đó ông a chỉ chọn ra năm người có liên quan đến bản nguyên ngũ hành ví dụ như phải đợi đủ số người ví dụ như thế giới ngũ hành đó tân trạm nói tiếp anh muốn nói c ử a sinh tử này ông ta không thể dùng được liễu mộng nói không sai này nói rõ hai không gian trong lốc xoáy này là nơi ông ta không thể che giấu được ông ta không thể không nghĩ cách để lừa chúng ta thậm chí là bày ra một số thủ đoạn làm cho chúng ta sợ hãi cách xa lốc xoáy này như vậy thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết được tiên tôn đang ở nơi nào mọi người nghe xong đều nghênh ố c bọn họ căn bản không suy nghĩ đến vấn đề này hoặc là nói dọc đường đều phải chịu sự đe dọa của ma tôn nao của bọn họ đều chống rông hết rồi bài thử thách đó chính là cách mà ma tôn giấu giếm lốc xoáy này sau khi chúng ta phải chịu khổ thì sẽ không chú ý đến nữa vậy này là thông đạo của tiên tôn ông ta không thể che giấu được ma tôn này thực sự là lắm n g u kế không sai tân trọng nói túi đầu chú ý đến tàn hồn đang lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ cười lạnh mà nói vì vậy phía sau lốc xoáy này nối thông với thế giới bên trong của tiên tôn đúng không tôi không có biết cậu nhìn tôi làm cái gì tàn hồn căng thẳng mà thu ánh mắt lại lắc đầu mà nói đáng tiếc nha biểu cảm của mày đã phản bội mày rồi tân t r ạ n g cười mịa mai mà nói thực ra tao cũng chỉ nắm chắc tám phần thôi nhưng từ thái độ mà mày thể hiện ra đã làm cho tao chắc chắn hơn về suy nghĩ này giờ mày biết vì sao tao không giết mày chưa mày thực sự là một tên nhóc đê t i ệ n tàn h ồ n tức giận mà nghiến răng không ngờ mình lại tiết lộ đáp án cho tân t r ạ n g nhưng sau đó gã lại cười lạnh mà nói cho dù là nói cho mày thì sao cơ chứ ông chủ của tao mưu tính sâu xa sớm đã nghĩ đến chuyện này vì vậy đặc biệt đ ể lại một lớp xoáy trông g i n g cái kia ý hệ nói cho mày biết chỉ cần chọn sai lúc xoáy thì đó chính là cái chết lần này tao sẽ không nói bất cứ cái gì có bản l ĩ n h thì mày cứ giết tao đi tàn hồn cũng hồi phục lại sau sợ hãi lúc đầu dọc đường đi gã đều suy nghĩ rất cẩn thận trong phạm vi của ma tôn cho dù là mình bị tân trạm giết thật ma tôn cũng sẽ có cách để làm cho gã sống lại dù sao sự thần thông của ông chủ mình cũng đã được tận mắt chứng kiến nhiều rồi trước đây mình có chút quá hoảng sợ không có chừng mực nghĩ đến chuyện này tàn hồn lại không còn kinh sợ như lúc trước không sợ chết nữa mày muốn tao giết mày là bởi vì mày có thể sống lại tân trạng n h ấ mày nhưng mà mày yên tâm nhìn bộ dạng ngu xuẩn của mày liền biết chuyện bí mật trọng đại như vậy ma tôn sẽ không để cho mày biết đâu thực ra mày căn bản không biết gì đừng có giả vờ nữa k h ố n nạn ông đây là tay sai được ông chủ ma tôn tín nhiệm nhất ông chủ có chuyện gì tao đều biết bao gồm cả chuyện lốc xoáy tao mày muốn gài bẫy tao chương một nghìn sáu trăm tám mươi ba chương một nghìn sáu trăm tám mươi ba tan hôn nói được một nửa liền hiểu ra được đáy lòng gã liền run sợ vội vàng câm m i ệ n g lại suýt chút nữa thì cắn vào đầu lưới sao lại không nói nữa mày không biết thật rồi nhiếp phong đình đứng một bên cười miệng mà nói nhìn qua tân trạm một cái tàn hồn cúi đầu không nói thêm gì loài ngược thực sự là quá đáng sợ rồi suýt nữa thì mình rơi vào bẫy của anh rồi lần này chắc chắn không thể làm sơ hở nữa nhìn thất tàn hồn hoàn toàn không nói thêm gì tân trạm lắc đầu hai lốc xoáy này mình căn bản không nhìn thấy được gì khác biệt hơn nữa đi vào trong đó sẽ là một không gian khác không thể nào chuyển thần thức được cũng có nghĩa là cho dù là thật hay là giả đều khó mà nghiệm chứng được trong số chúng ta thần thức của ai mạnh nhất tân trạm nhìn về phía đám người mà hỏi bà đây tu vi đến phân thân b á t phẩm nắm giữ bản nguyên của hồn về mặt thần thức không mấy ai ở dưới cảnh giới hợp thể có thể làm đối thủ được mọi người nữ tu sĩ nói vậy thì xin bà quan sát xem hai lốc xoáy này xem xem có chỗ nào không giống không tân c h ọ n g nói tân công tử khách khí rồi đây là chuyện của mọi người bà đây bỏ ra chút sức cũng là điều đương nhiên bà lao cười cười sau đó bà ấy meo mắt lại quần áo trên người không cần có gió mà vẫn lay động trong thiên linh thần thức cứ phát ra như là sóng biển đang dâng trào dừng lại trên hai lốc xoáy kia bà lao cẩn thận quan sát một lát rồi nhữ mày đống nhiên bà d ơ một khối ngọc bội ra rồi ném lên không trúng sau đó cắn đầu lưỡi p h u n ra một ngụm máu tươi miếng ngọc màu trắng nhuông máu tươi trong chớp mắt biến thành ngọc đỏ một luồng ánh sáng đỏ vút bay ra từ đó rơi vào trên người bà lão mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt cơ thể bà lao dần dần thay đổi vậy mà lại hóa thân thành một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp người phụ nữ này lại phát ra thần thức một lần nữa lần này hư không cũng nhẹ nhàng run d ậ y nguyên thần chậm rãi bay ra ngoài tân trạm đứng một bên quan sát hiển nhiên bà lão này đang sử dụng một loại bí thuật thần thức vô cùng đặc biệt một lúc lâu sau bà lao t h ở sâu một tay bắt lấy khối ngọc bội cơ thể bà cũng dần dần trở về vẻ ngoài ra cả sức yếu cả người mệt nhọc trao đảo mấy lần bà bà trần công tử lo lắng bay qua đỡ lấy bà l a o cậu chủ tôi không sao đâu bà lao cười cười mệt mỏi trả lời tân công tử tôi cảm giác lốc xoáy bên này có âm sát chỉ khí nặng hơn một chút một bên còn lại thì bình thường hơn âm sát chi khí tố thế ma tôn quanh thân toàn là xương đen chắc âm sát chi khí này là của ông ta vậy chúng ta chọn phía bên trái là tốt hơn rồi nhất phong đình nghĩ ngợi rồi nói chuyện này cũng không nhất định là thế mọi a gian xảo hay cao sao ta ra ma ta ra tôn tu thể sát tình tạo Trần Tử thế biết, phát mật ông Công ông không này nghỉ ngờ, lượng, ràng như nghỉ ngờ nói. Vấn đề là làm thế nào mà ông mà biết rằng chúng hiện ràng Nhếp Phong Đình là làm mà vậy, bấy xoáy. vi lại siêu lại lại xảo khó chỉ khí phục. lẽ lực có có cố của sẽ để để đề âm m bí rõ Rõ người bắt đầu thảo luận với nhau có người ủng hộ ý kiến của nhiếp phong đình cũng có người tán thành với suy nghĩ của trần công tử cả bởi trời cũng không ra đ á án t ầ n trạm lắc đầu không can thiệp vào cuộc tranh luận của hai người cứ đoán đến đoán đi thế này chắc chắn sẽ không có kết quả anh thích dùng hành động để tìm ra đáp án hơn tân trạm chở bàn tay một cái thanh kiếm đồng trên tay đột nhiên bay lên thi triển chu thiên thập tam trạm rồi bất ngờ tấn công về phía lốc xoáy c h ư n g một nghìn sáu trăm tám mươi bốn c h ư n g một nghìn sáu trăm tám mươi bốn thanh kiếm xe gió gào thét khắp trời vô số ánh kiếm hóa thành hai con rồng khổng lồ lao thẳng vào hai lốc xoáy đó tất cả mọi người đều dừng cuộc tranh luận mắt không chấp nhìn lại bọn họ suy nghĩ một chút hiểu ra ý đồ của tân trạm nếu hai lốc xoáy này có điểm khác biệt vậy thì lúc hai mũi kiếm long này rơi xuống chắc chắn sự chấn động do nó tạo ra sẽ để lộ điểm khác biệt giữa hai bên sau đó chỉ nghe trên không trung vang lên một hai tiếng vang nặng nề kiếm đánh xuống hai lốc xoáy kia tiếng nổ âm vang vang lên cùng một lúc ngay sau đó hư không chấn động kinh khí bắn ra bùn phía hai cái lốc xoáy đen kịt hôn loạn một chốc mới trở lại bình thường hơn mười đôi mắt của tất cả mọi người đều t r ợ n tròn phát thần thức ra đến mức lớn nhất để cẩn thận cảm nhận hai luồng khí tức này tôi thấy vẫn giống nhau mà trần công tử cao mày nói hoàn toàn không thể phân biệt ra điểm khác nhau hai cái lốc xoáy này rốt cuộc cái nào là thật cái nào là già đây nhất phong đình bắt đầu nói phiên nhất chính là chắc hẳn tàn hồn kia không nói dối lúc trước tôi cũng lờ mờ cảm nhận được rằng hai lốc xoáy này không dẫn đến cùng một khu vực bà lão cũng nói điều này chứng tỏ nếu chọn sai thì đúng là đâm đầu vào đường chết hay là chọn một nửa đi nhất phong đình nói làm thế quá ngu ngốc hơn nữa tân trạm chọn bên nào nếu anh ấy chọn sai thì chúng ta có lợi gì chứ chân công tử lặng lẽ nói tất cả mọi người đều im lặng bọn họ cũng không có ý kiến chỉ đành nhìn về phía tân trạm lốc xoáy này có đi không có về nếu chọn sai sẽ biến thành đường chết sau khi tiến vào bên trong thì coi như toàn quân bị tiêu diệt bây giờ chỉ có tân trạm có thể quyết định kết quả rốt cuộc phải chọn con đường chính xác như thế nào chọn bên không có vũ khí ám sát đi t r â n mặc một lát tân trạm chỉ vào lốc xoáy phía bên phải rồi thản như nói anh nhiếp nói rất có lý ma tôn không thể tính đến trường hợp chúng ta sẽ đến đây cho nên khả năng ông ta để lại âm sát chỉ khí để cố tình d ắ t m u i chúng ta là rất nhỏ tôi cũng nghĩ thế dù sao cũng là tìm vận may m à ở lại đây hao phí thời gian chỉ bằng thử liệu một lần đi nhất phong đình thoải mái cười nói lốc xoáy này là tôi chọn vậy thì để tôi xông vào trước cẩn thận một chút t â n trạng gật đầu không từ chối nhiếp phong đình bay lên cũng không dùng linh khí để bảo vệ lao thẳng về phía lốc xoáy bên phải không có ma tôn ở bên cạnh lặng lẽ thi triển pháp thuật lốc xoáy này chỉ là một cánh cửa không gian bình thường mà thôi xuyên qua sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì sau khi nhiếp phong đình bay vào lốc xoáy thì biến mất không còn dấu vết mọi người thử truyền âm với nhiếp phong đình quả nhiên không hề có chút hiệu quả nào đánh cược lần này những người còn lại cũng đi theo tiến vào bên trong lốc xoáy không một ai biết lốc xoáy này là đường sống hay là đường chết cuối cùng liễu mộng cũng cầm linh lung tháp trong tay bay vào lốc xoáy này c h ư n một nghìn sáu trăm tám mươi lăm c h ư ơ n một nghìn sáu trăm tám mươi lăm giữa sân chỉ còn lại một mình tân t r ạ n g chắc là không sai đâu tân t r ạ n g thở dài một tiếng có vẻ cũng hơi lo lắng anh năm l ấ y tàn hồn đột nhiên bay lên trong khoảnh khắc tân t r ạ n g đi vào lốc xoáy tàn hồn vẫn luôn kìm nén lại rốt cuộc không nhịn được cười khủng khục một trận điên kiện ha ha ha cái lũ ngu chúng mày quả nhiên chỉ cần bố mày không biểu hiện ra không h ó hé gì là tự chúng mày sẽ bay chết chính mình rồi thấy mình sắp bị tân trạm kéo cổ vào lốc xoáy tàn hồn không hoảng hốt mà lại hào hứng vô cùng hai lốc xoáy này gã hiểu rất rõ cũng biết rõ cái nào là thật cái nào là giả cho nên gã biết mấy người tân trạm đã chọn con đường sai lầm hoàn toàn rồi nhìn từ người trong số bọn họ đâm đầu chịu chết tàn hồn thật sự sung sướng vô cùng nhưng gã vẫn luôn vất vả kìm nén chỉ sợ sẽ bị lũ người này phát hiện ra manh mối mãi cho đến khi tất cả mọi người đều tiến vào lốc xoáy tân trạm ở lại sau cùng cũng đã bước nửa người vào trong lốc xoáy tàn hồn mới nhịn không nổi bật cười ha h a mày vui vẻ như vậy chẳng lẽ tao đã chọn sai lốc xoáy thấy biểu cảm của tàn hồn sắc mặt tân trạm đột nhiên trắng bệnh cả người lắc lư như thể không tin nổi đương nhiên rồi mày chọn đường chết cho nên tao mới có thể vui vẻ như vậy tàn hồn cười càn rỡ đừng mơ có thể dấy r u ộ n lốc xoáy này có lực hút chỉ cần mày bước chân vào trong đó thì không có khả năng bước ra ngoài nữa nếu không sao bố mày dám vạch trần sự thật ngay trước mặt mày chứ không thể như thế được lốc xoáy bên trái có vũ khí ám sát tao không thể nhìn lâm được có vẻ tân trạm rất không cam lỏng giận dữ hét lên mày quan sát không sai nhưng c á i lũ ti sĩ hèn m ọ n chúng mày sao có thể hiểu mánh khỏe của ma tôn được đến lúc này tàn hồn v ê n h váo hạ hê cũng không hề e rẽ công khai sự thật để t h ă n g mắt con láo t u é t này biết sự thật rồi tuyệt vọng mà chết chắc hẳn sẽ càng đau khổ hơn lúc trước bà lao phát hiện âm s á t chỉ khí trong lốc xoáy cũng là đúng nhưng điều này không hề liên quan tới việc ma tôn sắp xếp không liên quan không thể thế được tân trạm cắn răng bác bỏ lời gã sao lại không thể để tao nói cho mày nghe Vốn gì có âm s á tàn chỉ khí l vì ma t ô liên tục tấn tục hôn lĩnh vực của tiên tôn ở cười c to trầm biếm gã vui vẻ hết nói cứ như đã nằm chắc phần thắng trong tay rồi đang cười hạ hê đột nhiên nụ cười trên mặt gã cứng đờ tàn hôn nhìn c h ầ m chằm không thể tin nổi cái tên tân trạm này đã kẹt nửa người trong lốc xoáy rồi nhưng một lúc lâu vẫn không hề bị lốc xoáy hút vào trong đó mà sau đó gã nhìn ánh mắt chế nhạo của tân trạm c h ậ t một cảm giác không yên lòng liên tục của ra nơi đáy lòng gã lập tức luôn uống chuyện gì đang xảy ra vậy tàn hồn v ã mồ hôi lạnh tía lịa tận sâu đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi sao t h ằ n g mắt này lại có biểu cảm như vậy chẳng lẽ mình đã tính sai bước nào ư cho dù t h ằ n g mắt này có cách sống sót nhưng người bên cạnh đều đã chết sạch chắc chắn nó cũng không có tâm trạng châm chọc mình mới đúng chứ, chứ 1689. thời r ư ớ c 1689, t gian thấm thoát qua đi thân hồn của ông ta từ từ bị tiên tôn đó d u n g hợp thành một một bộ phận cho nên dẫn đến sau khi tiên tôn chết đi phong lớn bên trong thế giới vị ma tôn cũng không cách nào cắt đứt m ố i liên hệ được cũng không thể thoát khỏi đó được bị nhốt bên trong cho đến sau này thọ nguyên của ông ta khô dẫn đến sự ra đời của chấp niệm tàn hồn của hiện tại nếu như theo cách nói này tố thế ma tôn không cách nào thoát khỏi nơi này nhưng chúng tôi thì lại có thể có phải tiền bối đang giúp chúng tôi mở ra một con kế hở chúng tôi có thể thoát khỏi đây rồi nhất phong đình nói sai rồi cụ diện hiện tại ai cũng không thể đi ra ngoài được bởi vì thời gian xoay chuyển vị tố thế ma tôn này đã nắm được quy tắc của nơi này ngọc mặc lắc đầu nói tiên tôn đúng là đã đốt cháy thọ nguyên mà chết tuy là để lại chấp nghiệm nhưng cũng phải gặp được người thích hợp mới có thể thừa kế được mới có thể kế thừa cả một đời của ông ta chứ không thể giống như tàn hồn còn sót lại của ma tôn vậy có được tinh lực vô hạn lại có thể tự do di chuyển cứ thế tiêu hóa cộng thêm thời gian quá lâu sinh mạng mới này của tố thế ma tôn ra đời cũng từ từ tìm được chỗ và cách thoát ra khỏi nơi này có liên quan đến bản nguyên ngũ hành tân trạm trong lòng kích động nói không sai ngọc mặc tán dương gật đầu nói huyễn cảnh của tiên tôn và bản nguyên ngũ hành có liên hệ rất lớn với nhau cái thiên địa c h ó i chặt ma tôn chính là có liên quan đến cơ sở cấu tạo của ngũ hành mà tạo nên chỉ cần tố thế ma tôn hấp thụ hoàn chỉnh bản nguyên ngũ hành lại nuốt chứng đủ nguyên thần cũng đồng nghĩa ở trong trời đất này ông ta là chủ nhân đương nhiên có thể tùy ý đi ra và đi vào chẳng trách ông ta cứ không chịu đi khỏi tế đàn trần công tử bỗng chốt ngộ ra nói vậy tân trạm sở hữu một nửa tính túy của lửa có phải là chỉ thế thì không đủ để thoát thân nhiếp phong đình bỗng nhiên nghĩ đến điểm này Kích động nói. Phải nhưng cũng không phải. vũ thiên nhất đến đến không đợi mọi người mở miệng lại nói trời đất này là do tiên tôn huyễn hóa mà ra tinh túy phân tán khắp trời đất cũng sẽ lại lần nữa ngưng tụ lại ở bên trong thế giới hòa diễm Đến lúc đó lúc b ấ trong quá là cho chút thêm ông ta ắ c có rối thôi, nhà họ sai có thể lại phái người đi thể nhà họ à v b ê t r o n đó. được được, đối đình được, đường có nói. khóa có có Cứ cũng cản chỉ chính chặt các cách chỉ còn như thế, trốn không được cũng không ngăn diện ông nhiếp phong đỉnh nghiêm trọng Không này người không có cách nào trốn thế, thể thế khi thoát mặt ta một một rồi, giới với sai, bị lòng à n lên chiến. Trong g mọi người hơi chầm xuống nhìn như vậy thức tỉnh tiên tôn hoặc có được c h u y ể n thừa càng là cơ hội duy nhất của bọn họ vậy dám hỏi t i ê n bối hiện tại tiên tôn đang ở đâu tân c h ạ n g nói tiên tôn ở đâu theo như tình trạng bây giờ các ngươi sẽ ngay lập tức biết được thôi các người có thể trốn thoát được thủ đoạn của tố thế ma tôn mà đến đây đã là rất khó rồi mục đích là vì truyền thừa của tiên tôn vậy thì nó chính là ở đây rồi ngọc mặc than thở một hơi lúc này mọi người đã đến khắp cung điện trước cung điện cao nhất và t r ắ n g lệ anh leo lên bậc thềm đẩy cánh cổng cao và đến cung điện cực kỳ khổng lồ này rồi đứng lặng người tân c h ạ m nhìn xung quanh phát hiện cái cung điện này rất là sạch sẽ ngoài trừ vài cây cột chống đỡ phía trước chống không tiên tôn đại nhân chính là ở phía trước ngọc mặc chỉ vào không chung nơi sâu thẩm đại điện nói nhưng mà phía trước cái gì cũng không có mà trần công tử ngơ ngác nói chương một nghìn sáu trăm chín mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn sáu trăm chín mươi đi về phía trước là được rồi nếu như các người có tư cách là người kế thừa tự nhiên sẽ thấy được tiên tôn đại nhân chỉ là tiên tôn không nghĩ đến sẽ tiếp nhận người kế thừa tu vi thấp như thế các ngươi muốn thông qua thì quả thực là khó khăn cực kỳ lớn ngọc mặc đứng chấp tay lại nghỉ chân tại chỗ anh ta không lên tiếng nữa có chút thâm sâu nhìn chăm chú nói sâu thẩm trong cung điện không người trong lòng thấy bất an nhưng vẫn kiên trì đi vào sâu trong cung điện tân trạm cùng đồng thời xài bước đi ra anh đi vài bước bèn cao mày lại cảm thấy không gian xung quanh cũng có thêm một liền khí trời đật chấn áp lại có một luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng đ è ép mà đến điều này khiến mỗi lần anh bước lên phía trước đều trở nên có chút nặng nề nhìn bốn phương phát hiện những người khác cũng trở như mình sắc mặt cũng trở nên thay đổi đây chính là khảo nghiệm của tiên tôn tân trạm trong lòng thế động tuy răng luồng áp lực này không nhỏ nhưng vẫn không đến mức không bước đi nổi t â n t r ạ m hoạt động chút dương cốt tiếp tục tiến bước lên phía trước nhìn thì thấy chỉ cần bước hơn trăm bước là đến đại điện có điều khi bắt đầu bước đi lại dường như là vô hạn khi bước lên phía trước và áp lực xung quanh không ngừng tăng lên khi tiến về phía trước b ị c h bịch xem ảnh một điều này nói rõ mọi người cũng không có đang làm chuyện vô ích chỉ là khảo nghiệm này còn lâu mới có đích đến cuối cùng cơ hội duy nhất của chúng tôi chính là chuyển thừa tiên tôn này sẽ không phải ngay cả thứ này cũng không chiếm được chứ nhất phong đình cắn răng anh ta g i n g dẫn tiếp tục cất bước đi về phía trước chẳng qua đi tầm m ư ờ bước liền bịch một tiếng ngã xuống đất hoàn toàn mất đi trước uy áp này cho dù thuật pháp hay bảo vật gì cũng vô dụng đám người chỉ có thể dựa vào năng lực và ý chí kiên trì của bản thân sau khi n h ế p phong đình ngã xuống không ngừng có thêm tu sĩ té ngã đến phía sau chỉ còn lại ba người tân trạng bà lao và liễu n g ộ n quần áo tân trạng bị mồ hôi thơm ướp lúc này anh cảm thấy như đang gánh một khoảng trời mà tiến bước mỗi bước đi đều không thua gì một trận tranh đấu l i ề u mạng anh ngầm đầu nhìn thấy trên ghế ngồi đồ sộ kia rốt cuộc có một bóng người chậm dại xuất hiện đây là một người đàn ông trung niên mặc áo dài văn sĩ tương tự ngọc mặc chẳng qua là quần áo màu xanh ông ta ử từ nhắm đôi mắt lại gương mặt trắng non non dưới dưới hàm để ba cọng dâu dài mặt mày vô cùng tuần thú cho người tôi một loại cảm giác xuất trần nho nhã giống như bác học đại nho nhìn lên một cái liền khiến người tôi không nhịn được muốn gần gũi tin tưởng tân trạng trông cậy vào anh liễu n g ọ c một bên nói sắc mặt cô tôi trang bệnh uy một gối xuống đất nhưng cũng không thể tiến lên nữa tân trạng hít sâu nếu ngay cả tư cách giành c h u y ể n thừa cũng không có nói chuyện trốn thoát mưu sinh gì đó cũng quá buồn cười cho dù như thế nào mình cũng phải kiên trì đến cùng t r ư ớ c 1695, gia tu sĩ lập tức bị xương đen ăn mòn máu tanh tung tóe chỉ trong vài hơi thở đã bị em mở khí ăn mòn biến thành một đống xương tàn khi mọi người nhìn thấy tất cả đều bị s ố c kinh ngạc đầu vóc tê tái bọn họ không ngờ xương đen bây giờ lại mạnh như vậy cũng không ngờ nhà họ tống nói là làm không chút lưu t ì n h người đó chẳng qua là muốn hỏi ông thôi sao ông lại ra tay giết người hai người còn lại rất tức giận và bất ngờ lao về phía người đàn ông dâu n ắ n tống linh thông hừ lạnh lùng một tiếng mở to mắt ra trong ấn đường bay ra hai đạo mệnh hồn sau đó một hàn quan sẽ qua ban g bang hai đạo mệnh hồn nổ tung ngay lập tức và hai người đàn ông bị g i ế t ngay lập tức sát hai người ngã xuống đất mọi người đừng quên tính mạng và linh hồn của các ngươi đều ở trong tay tôi nếu ai còn dám khiêu khích nữa đừng trách ông đây ra tay n h ẫ n tâm đôi mắt lạnh lùng của tống linh thông quét qua đám người với giọng điệu gây gắt ánh mắt của anh ta ta quét tới nơi nào tất cả tu sĩ đều tránh ánh mắt trong lòng không khỏi hối hận nếu như ngay từ đầu tin tưởng tân trạm thì bây giờ đã không lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan người đàn ông dâu ngắn túm lấy sát hai người rồi ấn lên các ngôi sao của đội hình sức hút của xoáy nước tăng đột ngột linh lực của hai người bị hấp thụ hoàn toàn cơ thể họ biến thành sắc khô và bị người đàn ông đó ném ra bên ngoài ngoại t r ợ trước mặt tống linh thông trên mặt đất một đốm sáng màu đen cũng chậm rãi hình thành mọi người tôi không muốn thô bạo nhưng sau khi hát quang hoàn toàn hình thành chúng tôi có thể rời khỏi đây cho nên trước khi xong đừng có ai lại tự chuốc lấy phiền phước tống linh thông nói tất cả mọi người vô cùng kinh hãi nhà họ tống tản nhẫn như vậy ai dám làm lỗ mãng lần nữa chứ dù có bị hút đi bao nhiêu linh lực bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng hơn nữa tương h c này có khí tương t bên trong vật thể sống. cung điện nơi cáo nhất chính là bên trong kim điện liễu ngộng nhất phong đình và những người khác ngồi xếp bảng và nhìn chằm chằm vào hai người tân t r ạ g ở sâu trong cung điện lúc này trong cơ thể của như ý tiên tôn trong b i ể n kiến thức gần như khô càn tân trạm và bà lao đang cố gắng hết sức để xua tan khí chết công pháp mà bà lao lấy ra không thể coi là khó tân trạm rất nhanh đã có thể vận chuyển dưới nỗ lực kết hợp của cả hai vô số linh khí phun ra và biến thành một cơn lốc sắc bén bên ngoài nguyên thần của như ý tiên tôn cái loại khí chết đó ngưng đọc lại thành một vỏ ngoài một đường đường khí tức trắng xám không ngừng xoáy tụ di tản khí ra để nó dần dần có một vết nứt nhỏ nhưng thời gian trôi qua lông mày của tân trạm dần dần cao lại công pháp của bà lao không có vấn đề gì nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì lớp vỏ vô hồn này cũng có thể bị phá vỡ nhưng bây giờ bọn họ thiếu thời gian nhất bà lao hiển nhiên cũng nhận thấy vấn đề này thân công tử còn bao lâu nữa bà lão hỏi t r ư ớ c 1696. t r ư ớ c 1696. ba ngôi sao đều bị dập tắt tân trạng thấp giọng nói tìm nơi tính toán thời gian bọn họ không có cách nào trước khi tố thế ma tôn thoát khỏi thức tỉnh tiên tôn hơn nữa tân trạng cũng không biết bên trong tiên tôn rốt cuộc là tình trạng như thế nào thế nên còn cần phải dự trù một k h o ả n thời gian nữa hội tụ linh khí phóng thích tám ngôi sao trên ấn đường của tân t r ạ n g tỏa sáng trong trận chiến t r ư ớ c với x à i chính đạo bản thân anh đã từng bị phá bỏ ngôi sao nhưng sau đó trên đường đã hấp thụ được nội đan của yêu thú lại bù lại một ngôi sao mượn tiên khí để ngưng tụ lốc xoáy lần nữa tốc độ lần này hiển nhiên đã tăng lên rất nhiều lần này tốc độ hiển nhiên là tăng lên không ít nhưng ngôi sao trên ấn đường của cũng nhanh chóng tối sầm lại rất nhanh bà lao cũng cao hứng nghiến răng tế ngọc đội ra một lần nữa ngưng tụ huyết ngọc nâng linh lực lên cực đại hai người gần như điên cùng kích phát bên trong ngôi sao thứ tư cũng đã được dập tắt dối trong kim điện mọi người đều nhận thấy ánh sáng bên ngoài lại mờ ảo trong lòng không khỏi càng thêm căng thẳng bọn họ ở bên ngoài cũng không biết tân trạm cùng bà lao rốt cuộc là tình trạng như thế nào nhưng tiên tôn đến giờ vẫn chưa được t h ứ c t ỉ n h có lẽ là quá trình của họ không xuân sẻ bên trong nguyên thần của như ý tiên tôn tân trạm sắc mặt trắng bệnh bà lao cũng ướt đấm mồ hôi trong mấy canh giờ linh khí liên tục phóng ra không ngừng nghỉ khiến cho cả hai người đều tiêu hao không ít linh khí chính giữa ấn đường của tân trạm tràn đầy ánh sáng của ngôi sao thứ tám lúc này cũng đã đến cực điểm từ từ tối xâm lại đã gần đến giới hạn vỡ vụt rồi mặt dây truyền bằng ngọc của bà lão bị bỏ sang một bên không biết từ lúc nào đã hỏng hoàn toàn tân công tử nếu cứ tiếp tục như vậy nếu cứ tiếp tục như thế dù cho tố thế ma tôn có đến chậm mấy tiếng thậm chí là mấy ngày chúng tôi cũng không thể phá được khí chết này được bà lão đột một lên tiếng trong mắt hiện lên một cảm xúc lẫn lộn là do thân giả suy nghĩ quá nhiều cái khí chết này trong trời đất đã đoạt lấy bao nhiêu sinh mạng của vật vật mới ban cho đồ vậy bà lão đây rõ ràng là cảnh giới phân t h ầ n muốn chống đối giữa sự sống và cái chết thật quá khó khăn dù cho khí chết này cũng khó mà chống lại tiền bối đừng tân ừ bỏ hy vọng. t trạm im lặng, n h ư n g tao mày anh nghe thấy giọng điệu của bà lao mang theo nét tự do tiêu dao dứt khoát không thể tả tiền bối ý của bà lão là tân trạm tim đập mạnh bất giác nhìn về phía bà lão Thay chết, nhau chi gì cũng bà già này có một bí pháp là do thượng cổ truyền lại vốn dĩ là thừa sức đối phó với thiên đạo chỉ sử dụng để chống lại sự xâm lược của tử thần nhưng cũng có thể tạm thời đánh bại tử khí này nhất định có thể mở ra một lỗ hổng đường hầm nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống khi bà lao đang nói chuyện đột nhiên cơ thể tỏa ra một làn xương khói trắng tinh xương khói ấy ngưng tụ lại trên đỉnh đầu bà ấy tạo thành một đông hoa tuyết trắng t r ư cùng lúc đó cơ thể của bà lão không ngừng hẹo khô vẻ mặt bản nguyên ấy liền trở nên g i c cỗi nhìn càng giống như một cái cây khô cờ u tợ để lộ ra vô vàn nếp nhăn mái tóc trắng xám dần dần biến thành bạp sơ rồi sau đó cũng dần dần rụt xuống thọ nguyên khí của bà lão nhanh chóng biến mất một luồng tử khí liên tục lao vào bà lão trong đó bao gồm cả tử khí trên người của tiên tôn Tân công bà lao khẩn cầu tha thiết mặc dù bà già này và cậu qua lại không nhiều nhưng đôi mắt nhìn người của bà đã nhìn rõ bản chất của không ít người có thể nhìn ra được ai là người để dựa vào nếu có khả năng xin cậu hãy cứu lấy nó tân trạm xúc động đôi mắt hơi đỏ lên chẳng có ai là không muốn sống nhất là cường giả tu luyện đến cảnh giới cao phẩm rồi nhưng bà lao quyết định hy sinh bản thân để tạo ra một con đường sống sót duy nhất cho trần công tử có khác gì máu mủ ruột ra đâu tân trạm hít thở sâu nghiêm túc nói bà bà tôi đồng ý với bà nếu như có thể tôi nhất định bảo vệ trần công tử còn nếu tôi còn sống cũng sẽ phá nát nhà họ sài anh không thể nào từ chối nguyện vọng của bà lao trước khi chết và cũng sẽ không từ chối đây đã là lần thứ hai anh lập lời thề ở thánh cảnh hai lần đều là vì nhà họ xài nếu tố thế ma tôn đó không có nhà họ xài phối hợp thì mấy ngàn năm nay không thể nào liên tục bình phục để đến ngày hôm nay năm trăm tu sĩ đều bị nhốt ở trong đó cho nên chỉ cần bản thân còn sống sót bất luận tiêu hao bao nhiêu năm tháng trải qua bao nhiêu hiểm trợt thì nhà họ xài nhất định phải bị hủy diệt bà lao nở một nụ cười mãn nguyện bà ấy chậm dai không lưng c ú i đầu trong nháy mắt cơ thể liền cứng nhắc lại bông hoa tuyết trên đầu bà ấy nở rộ rực rỡ đẹp vô cùng một cơn gió thổi tới cuốn theo cánh hoa rơi từ lụy bay đi đánh vào tử khí bên ngoài cơ thể của như ý tiên tôn một cánh r ồ i lại cánh nữa tất cả cánh hoa đều từ từ rơi xuống rồi tan thành li ti vết dạn nước ngày càng nhiều ngày càng rộng thêm thế nhưng tử khí vẫn vững chắc như cũ vẫn không hề bị phá vỡ cuối cùng đông hoa tuyết bị rụng mất nhiều cánh cũng rơi mất vị hoa đập mạnh xuống vết dạn nước trên tử khí tạch tạch tạch nhụy hoa đứt ra từng khúc vết dạn ấy cũng càng ngày càng rõ rệt sau đó hoang một tiếng rồi biến mất hoàn toàn cùng đông hoa tuyết trắng tử khí ngưng tụ lại bên ngoài cái xác cầm ầm vỡ toang nguyên thần của bà lão cũng tan biến trong gió như cho bụi trong chớp mắt tiêu tán khỏi đất trời màu vàng đại đ i ệ bên trong bà lao châm chậm mở mắt đây là một chút linh hồn cuối cùng còn sót lại lóe lên ánh sáng bà ấy mệt mỏi không chịu nổi t ử khí bao quanh toàn cơ thể khó khăn mãi mới quay được đầu bà lão nhìn lưu luyến không nỡ xa nơi này thật đáng tiếc quá tiếc là đây không phải thế giới thật cuối cùng bản thân cũng không được chết ở quê hương sau đó ánh mắt bà ấy hướng đến trần công tử trần thừa phong t r ư ớ c 1698 t r ư ớ c 1698 bà bà chứng kiến tình trạng kỳ lạ trên người bà lão trong lòng trần thừa phong nhói lên từng cơn lo lắng bứt rứt không yên thưa phong quang đường sau này cháu phải tự mình lo liệu bà bà không thể chăm sóc cháu được nữa rồi trên gương mặt bà lao không hề có chút đau khổ hay không cam tâm trước lúc chết ngược lại rất thanh thản mà nợ nụ cười bà bà bà nói thế là sao trần thưa phong cả người như mềm nhẫn ra thoáng cái đôi mắt đỏ ngầu bà đã giao cháu cho tân công tử chăm sóc rồi nếu như cháu có thoát được nạn này nhất định phải nhớ lấy công ơn của tân công tử cháu h bà còn chưa được nhìn cháu có vợ có con đến lúc ấy đừng quên tóc một nén nhang nói cho bà biết nhé nét mặt bà lao tươi cười cả cuộc đời bà ấy có rất nhiều tiếc nuối nhưng chỉ có lựa chọn này là bà ấy không hề hối hận người tu tiên rồi cũng sẽ chết nhưng chết có ý nghĩa bà ấy đã thấy tử khí kia vỡ vụn bên ngoài xác tân trạm đã nhanh chóng nhảy vào bên trong đi đánh thức tiên tôn có lẽ mọi việc vẫn còn kịp vẫn còn có hy vọng sau khi nói xong chữ cuối cùng cả người bà lao dần biến thành màu xám trắng trông giống như bùn đất vậy bí thuật đốt cháy thọ nguyên rút kiệt hết cơ hội sống sót của bà ấy bà ấy từ từ hóa thành một pho tượng nặng mặc dù dàn mua mọi mệt nhưng nét mặt tươi cười trần thừa phong nước mắt đầm địa phu phu một tiếng rồi quỳ trên mặt đất hét to lên đến khàn cả giọng bà bà coi anh ta như con ruột của mình anh ta cũng coi bà ấy như người thân máu mủ mà bây giờ bà lão lại chết ngay trước mặt anh ta anh ta lại không tài nào cứu được anh ta liên tục kêu gào nhưng bà l ã o chẳng còn nghe được nữa anh ta lao như điên đến bên cạnh bà lão áp lực của tiên tôn lại một lần nữa bông xuống đến nôi thân thể và linh hồn của anh ta không khỏi run lên nhưng anh ta hoàn toàn không để tâm đến một mạch lao về phía trước đến mức gần như bị đập vỡ cả thần hồn một hình bóng xuất hiện bên cạnh anh ta chính là liễu ngộng liễu Ngộ mày nói trần thừa phong nếu như cậu thật sự hiểu ý bà bà nói thì bây giờ nên cố gắng sống thật tốt chứ không phải đi tìm cái chết thấy trần thừa phong bỏ ngoài thai lợi mình nói liễu mậu chỉ đánh lắc đầu anh ta nhìn người thân ra đi ngay trước mặt như vậy mình có nói nữa cũng chẳng có tác dụng nhưng ít nhất cô không thể để anh ta cứ thế chết như vậy cựu phương linh lung thắp phát ra một tia h à o quang mềm mại bao quanh trần thừa phong sau đó một lực hút hút anh ta vào trong linh lung thắp không những có thể đả thương địch thủ mà còn có thể nhốt người vào bên trong trần thừa phong bị nhốt ở trong đó ít nhất có thể bình tĩnh lại được tất cả những việc này tân trạm không hề hay biết lúc anh ở bên ngoài phá vỡ t ử khí đó liền nhảy vào nguyên thần của như ý tiên tôn trước anh không cho phép bản thân lãng phí cơ hội duy nhất mà bà lao để lại âm ngay trong lúc tân trạm bay vào thì trước mắt là một màn đen tiếng nổ hú hết cả hai thai Chứ 1699. Chứ 1699. trong ư Trước c t r lòng tân trạm yên tâm hơn một chút không phải hư hảo mà là thật sự tồn tại vậy thì như ý tiên tôn quả thực vẫn chưa chết nguyên thần và thức h ả i không giống nhau nguyên thần ồn tại trong hồi ức của tu sĩ nghe được nhìn được cái loại ý thức kỳ lạ cái gọi là đoạt xá chính là nguyên thần chứ không phải thất hại bởi vì tất cả mọi thứ của tu sĩ đều tồn tại trong nguyên thần này tôi vào trong ký ức của tiên tôn rồi sao tân trạm chỉ cảm thấy phong cảnh trước mắt thay đổi xuất hiện giữa một miền đất trời rộng lớn đây cũng là bình thường khi tiên tôn rơi vào hôn mê thì cũng giống như người bình thường từ đầu đến cuối đều ngủ say trong c õ i n g ậ u tân trạm nhìn bốn phía xung quanh đất trời ở đây với thượng giới đại lục giống nhau như lúc nhưng cho dù là mặt trời mọc hay lặn thì cũng mang theo một cảm giác mơ mơ hồ hồ sau đó tân trạm cúi đầu nhìn vào hai tay của chính mình lại phát thần thức ra phát hiện quần áo cách ăn mặc của mình các vóc dáng lẫn khuôn mặt đều không phải là mình mà biến thành bộ dạng của như ý tiên tôn trong c õ i mơ chỉ có những ký ức quan trọng mới do nét nhưng thức k h á c đều mơ hồ giờ mình đang xuất hiện trong giấc mơ của như ý tiên tôn thay thế vị trí của ông ấy vậy thì phải làm cái gì đây tân trạng thầm nghĩ lúc đang do dự đột nhiên có một trận chấn động ở phía xa sau đó có một tiếng hét vang lên như ý đưa vị trí tẩy long trì đây cho lão phu một đám mây đen che kín cả mặt trời bay từ phía bên kia trời đến vốn dĩ là bầu trời đang sáng rực rỡ nháy mắt liền đảm đạm mất một nửa một người đàn ông được làn s ư ơ n g đen bao lấy ánh mắt lạnh lùng rồi đột nhiên dừng lại trước mặt t â n trạng c o n ngươi ưu ám mà đánh giá t â n trạng chính là tố thế ma tôn t â n trạng đúng mày mặc dù tướng mạo của người đàn ông này còn trẻ hơn rất nhiều so với ma tôn mà gặp ở thế giới kia nhưng mà từ gương mặt bướng bỉnh n ạ o nghệ kia thì anh vẫn nhận ra được tố thế ma tôn thế giới thượng cổ này thần thú mai danh nhận tích người người đều có thể điền quần để được cưỡi thần thú tôi tưởng cậu sẽ khác với những người phàm tục kia đấy không ngờ là cậu cũng không ngoại lệ t â n t r ạ m không có lên tiếng nhưng cơ thể này lại tự động nói chuyện t â n t r ạ m có chút giật mình đây là cảnh tượng gặp tố thể ma tôn trong trí nhớ của như ý tiên tôn thần thú toa k ỳ tố thế ma tôn khinh thường mà cười nói cậu cho rằng lão phu sẽ thô tục như lũ tu sĩ kia sao thèm gì mấy con thần thú chứ lão phu chỉ tin vào sức mạnh của mình thần thú đó không mạnh như tôi tốc độ cũng không nhanh bằng tôi cần nó làm cái gì nếu đã như vậy vậy tại sao cậu lại muốn tôi giao vị trí tẩy lòng chỉ ra như ý tiên tôn cười lạnh mạ hỏi rất đơn giản là vì ra đây thích cắn nuốt nguyên thần đến giờ cho dù là ma đầu nào yêu thú nào hay là tu sĩ thậm chí là người p h ạ m trẻ sơ sinh lão phu đều đã từng nuốt linh hồn bọn đó rồi trong đó thần hồn của trẻ sơ sinh thực sự là vô cùng ngon lành nói đến đây tố thế ma tôn nhịn không được mà liếm m ô i nói hơn nữa đến, đến giờ tôi chỉ chưa từng nếm được đó chính là mùi vị của rồng đều nói gan rồng t ủ y phượng là món ngon của mọi nhà nguyên thần của rồng chắc là vô cùng ngon lành tố thế ma tôn nói đến đây tân t r ạ n g đột nhiên cảm nhận được trong thức hải của mình linh hồn của thanh long tức giận mà run một cái cậu thực sự là vẫn thái độ đó như ý tiên tôn nhữ mày nói ha ha tiên ma không tồn tại cùng nhau chúng tôi không hiểu các người cứ khăng khăng theo con đường này là muốn giữ cái gì các người cũng không hiểu tu ma bọn tôi có thể tự do giữa đất trời không bị trói buộc gì vì vậy tôi cũng lười giải thích với các người chương một nghìn bảy trăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn bảy trăm tố thế tiên tôn hừ lạnh một tiếng dông dài với cậu nhiều rồi nhanh đưa vị trí long trì đây nếu không đừng trách tôi không k h á c h khí cậu muốn ra tay với tôi hai bên chúng tôi vừa mới dừng tay cậu không sợ lần này sẽ tạo thành cuộc chiến tiên ma à như ý tiên tôn nghiêm túc mà nói ha ha chỉ cần không ai biết giết chết cậu thì có gì đâu hơn nữa lao phu vốn chán ghét mấy quyết định của đám người đó rồi gây ra cuộc chiến tiên ma vậy thì lao phu lại có vô số nguyên thần để nốt u rồi tố thế ma tôn mất kiên nhãn mà nói cho cậu thời gian ba giờ cuối cùng nếu như không giao ra đừng trách lao phu giết cậu cậu thực sự là thiên tài nhưng còn ít hơn lão phu mười vạn năm tu hành cậu chưa có đủ tư cách được cho cậu như ý tiên tôn lắc đầu giống như là chấp nhận số phận đưa một quyển bản đồ không biết là về cái gì cho ma tôn tố thế ma tôn liền sáng mắt ra định nhận lấy cậu dám đùa tôi đột nhiên ông ta giống như là cảm nhận được cái gì đó sắc mặt liền thay đổi một luồng ma khí màu đen bay ra khỏi bàn tay nổ nát tấm bản đồ đó xông thẳng đến hướng như ý tiên tôn âm hư không liền nổ toát ra phạm vi nghìn mét xung quanh đều chấn động trong nháy mắt hình bóng như ý tiên tôn liền hóa thành một đám xương phân tán đi khắp nơi kéo dài thời gian lúc nói chuyện với tôi rồi lợi dụng ma thuật mà chạy trốn trước được đấy nhóc ông không hổ là người tiền tu duy nhất nắm chắc được ma thuật ở tiên liên giới xem ảnh một rất nhanh cảnh tượng đã tua nhanh hơn như ý tiên tôn và đạo lữ đi khắp thế giới cùng nhau thưởng thức các cảnh đẹp sau đó vẻ mặt đạo lữ e thẹn túi đầu mà nói đã mang thai rồi như ý tiên tôn liền sửng sốt tâm năm giây sau đó tràn đầy vui sướng vẻ mặt đầy dịu dàng nhưng cảnh tượng lại thay đổi là một căn phủ đã nát vụn trước mắt chính là hình ảnh chỗ vốn ăn n g nhưng giờ đã hoang sơ đổ nát khắp nơi đều là những vết nước tối toàn bộ phong ốc đều sụp đổ những tiên phó bảo vệ đó thi thể đổ đầy trên đất máu chảy thành sông như ý tiên tôn bóng bay từ khoảng không phía xa đến ông ta kinh hồn bạt viếng mà đi qua vách tường đổ nát khảng cả họng mà gọi từng cái tên nhưng giữa đất trời ngoài tiếng của ông ta không hề có chút phản ứng nào nữa cuối cùng ở trong sành lớn ông ta nhìn thấy được người vợ đang hấp hối xin lỗi em đã không thể bảo vệ được con của hai ta mặc dù người vợ hấp hối sắp chết nhưng vẻ mặt lại đầy vẻ tự trách hai hàng lệ của như ý tiên tôn chảy xuống nhìn cơ thể vợ mình đã máu thịt lẫn lộn trên vết thương có từng luồng khí đen vẫn chưa biến mất hết ông ta nhớ đến lời của tố thế ma tôn đối phương thích nhất là ăn thần hồn của trẻ con ai như ý tiên tôn ôm lấy cơ thể của vợ mình ngửa mặt lên trời mà tức giận hét lên toàn bộ những thứ xung quanh đều vỡ ầm ầm không tủng bị chấn động khắp nơi đều sụp đổ tố thế tôi không giết được ông thì thể không làm người như ý t r ô n cất vợ mạnh mẽ mà xông lên bầu trời trong lòng tân trạng vô cùng phức tạp bản thân đã nhập vào cói mơ của như ý nhập vào trong cơ thể ông ta toàn bộ cảnh tượng trước mắt đều như xảy ra với mình vậy nhìn thấy kết hôn sinh con nhìn thấy vợ con chết đi giống như là cuộc đời của mình vậy trong lòng chỉ có một suy nghĩ chính là giết chết tố thế ma tôn trận chiến sau đó kinh tiên động địa ngọn núi bị đánh sập núi xanh biến thành một mảnh đất khô cắn tối đen tân trạm nhập ra nơi này là nơi chôn thân của như ý tiên tôn xem ra cõi mưa này đã gần đến phần cuối rồi như ý ông điên rồi ông mà còn đánh như vậy thì chính ông cũng phải chết tố thế ma tôn vô cùng phẫn nộ ông ta không biết vì sao tiên tôn lại điên cùng như vậy trên đời này có hàng nghìn hàng vạn nữ tu chết đi một người thì tìm lại người khác là được rồi lão phu có vô số hầu gái nếu như ông tức giận thì tôi sẽ đưa mười người tôi yêu thích nhất cho ông giết như ý chỉ cười lạnh ông ta không nói không rằng thiên cháy thọ nguyên rồi đột nhiên lao đến trận chiến này làm chấn động tàn khôn trời đất đều mất đi ánh sáng cả hai người đều trở nên kiệt sức vì trận chiến sau đó như ý loạn trọng mà đạp tố thế ở dưới chân ông ta rút một thanh kiếm ngọc ra và chỉ thẳng vào tố thế tên điên này nếu như ông giết chết tôi thì ông cũng không sống được đâu đấy tố thế vừa thở hổn hển vừa gào thét lên trên gương mặt của như ý tiên tôn hiện lên vẻ phấn khích của một người thắng cuộc tuy rằng tuổi thọ của bản thân ông ta đã cạn kiệt mái tóc cũng trở nên bạc p h ơ nhưng chỉ cần ông ta chém đầu của tố thế ma tôn xuống thì nguyên thần của người này cũng sẽ bị ông ta phá hủy vậy thì ông ta có thể trả được thù và mỉm cười ra đi rồi như ý tiên tôn nở ra một nụ cười mãn nguyện và giơ cao thanh kiếm ngọc lên hỡi người vợ đã mất và đứa con chưa được sinh ra lão phu sẽ trả thù cho hai người khi chiếc đầu khủng khiếp và ghê rợn của tố thế bay lên như ý tiên tôn cũng ngã xuống đất thân thức của tân trạm thoát ra khỏi thân thể của tiên tôn anh k h a t a o mày lại cách giải quyết của chuyện này không hề giống như trong trí nhớ của anh tố thế ma tôn không hề bị chém đầu và cả hai người cũng không hề rơi xuống ngọn núi hoang vu này chuyện gì đã xảy ra vậy một cơn gió bóng nổi lên khiến cho trước mắt tân trạm tối s ầ m lại cảnh vật xung quanh lại thay đổi một lần nữa người tiền tôn và ma tôn kia cũng biến mất và anh lại xuất hiện ở trong một thế giới khác đây là thế giới mà mình đã đến tân trạm nhìn xung quanh và trầm n g âm suy nghĩ vào lúc này lại có một tiếng nổ xé trời ở trên không tố thế ma tôn lại đến đây một lần nữa và liệu mạng đòi lấy đi bản đồ của t ẩ lòng trì tất cả mọi thứ giống như cả thế giới đảo ngược mà cũng giống như cảnh tượng đang được chiếu lại tân trạm lại trải qua cuộc đời của như ý tiên tôn một lần nữa đến lúc cuối cùng thì như ý tiên tôn lại giơ thanh kiếm ngọc lên và giết chết tố thế ma tôn t r ư cảm giác này của tân trạm trôi qua trong nháy mắt không tệ nhưng mà không đủ tuy rằng nhiều hơn tôi tưởng tượng nhưng mà vẫn còn kém rất xa như ý tiên tôn lắc đầu nói có lấy ngôi sao này của cậu có thể bộc u phát sức mạnh của đòn tấn công của b à tôn bây giờ cũng chỉ có bảy phần dựa vào tốc độ đánh nhau của tôi với tố thế thì sẽ dùng hết rất nhanh tôi có thể tiếp tục hấp thụ linh khí để chuyển đổi tân trạm lên tiếng và nảy lên một ý nghĩa một lượng lớn nội đan của yêu thú xuất hiện ở bên cạnh anh hơn nữa thưa tiền bối thế giới này tối đa có thể chịu được sức chiến đấu của thần cảnh định phong có lẽ sự tiêu hao tiên khí không hề lớn như ngài đã nghĩ cũng đúng vốn dĩ khi lão phu nhìn thấy tình trạng thảm hại của các cậu thì đã không còn tâm trạng đi cùng cậu này nhưng mà nếu đã có tiên khí thì ngược lại cũng có thứ dùng để chiến đấu như ý tiên tôn nói một cách nghiêm túc chúng tôi bắt đầu đi tôi có thể cảm nhận được sự khống chế của tôi đối với ngũ hành bản nguyên đã trở nên càng ngày càng yếu rồi trong lòng tân trạm dùng mình điều này cho thấy việc hấp thu của tố thế đã đến lúc kết thúc không còn nhiều thời gian cho họ sau đó thần thức của tân trạm nhanh chóng trở lại trong cơ thể như ý tiên tôn cũng hội tụ thần thức bay vào trong đầu của tân trạm ông ta sẽ đấu với thân thể của tân trạm một hồi cho nên tự nhiên phải làm con trước đầu góc của cậu có rất nhiều kỳ quái như ý tiên tôn xẹt qua đầu góc của tân trạm nhìn thấy con rối thanh kiếm thanh đồng và cây truy vạn、luyện. sau đó đáp xuống vô tự thiên thư và ba cuốn sách cổ nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi ông ta đến từ thời cổ đại mặc dù những bảo vật này ở tân trạm đều có lai lịch nhưng chúng đều là đồ của thời cổ đại ông ta cũng không cảm thấy thích thú lắm này tại sao trong óc cậu lại có đ ù a tông truyền thừa cái tông môn chính đạo này vừa chính vừa t à có cần ông đây dọn dẹp cho không lời nói của như ý tiên tôn khiến phù ma hoảng sợ toát mồ hôi lạnh mặc dù như ý tiên tôn đã mất đi chín mươi chín phần sức mạnh nhưng vào thời điểm đó so với những người khác một suy nghĩ của ông ta cũng đủ giết mình tiền bối tôi đang giúp tân trạng không phải người xấu phù ma nhanh chóng giải thích tiên tôn đừng hù phù ma tân trạng bất l ự c nói ngoại trừ yêu thú cậu thật sự có một thần thú nguyên thần nhớ kỵ những thứ này không thể để tố thế ma tôn nhìn thấy nếu không bằng hai hai cái nguyên thần của cậu cũng đều sẽ bị hủy hoại như ý tiên tôn nhìn chung quanh nhưng thật ra chỉ là trong n g á y mắt ông ta đã phán đoán tổng quát về óc của tân trạng cuối cùng khoanh chân ngồi trong óc g ơ tay lên như ý tiên tôn nắm lấy thanh kiếm thanh đồng trong tay kiếm tốt như ý tiên tôn đưa ra một lời khen ngợi hiếm có cấp độ ban đầu của thanh kiếm thanh đồng chỉ ở mức trung bình nhưng điều đặc biệt của nó nằm ở chất liệu gỗ của nó nó được vạn luyện tông chế tác cẩn thận và nó đã được cải tiến thêm bởi bàn tay của h á c bạch nhị lão khi tân t r ạ m không có việc gì anh thường dùng truy vạn luyện để rèn luyện bây giờ anh không biết thanh kiếm thanh đồng đó có phẩm chất gì như ý tiên tôn hài lòng nói điều quan trọng nhất là thứ này vừa vặn với cơ thể của cậu tôi sẽ dùng nó để chiến đấu một lúc cũng không muộn bắt đầu hấp thụ tiên khí tân t r ạ n cũng gật đầu tỉnh táo lại anh vừa mở mắt ra mọi người trong đại sảnh đều nhìn sang ngay lập tức tân t r ạ n kết quả thế nào nhất phong đình lo làm nói chương một nghìn bảy trăm linh bảy chương một nghìn bảy trăm linh bảy nhờ có bà rút thiên tôn đã tỉnh lại rồi tân chẳng nói nghe tin tiên h tôn tỉnh lại mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng cái chết của bà lão khiến ai cũng có chút xót xa tuy nhiên ông ấy đã ngủ quá lâu cần một lượng lớn nội đ a n yêu thú hoặc linh thạch để hồi phục tôi ở đây không đủ chúng tôi cũng có cái này vậy thì giao cho anh liếu ngậu gật gật đầu mọi người không chút do dự họ mở túi đựng đồ và lấy ra tất cả những viên linh thạch bên trong mà họ có trong tay mà không chút do dự những viên linh thạch này được chất thành đống ở một chỗ trong đại sảnh rộng lớn và cao chót vót này một ngọn đồi nhỏ được chất thành đống tất cả mọi người đều tích chữ và tại thời điểm này không ai có ý tưởng giấu dếm trong đầu chuyện sống chết là chuyện lớn thiếu đi linh thạch cũng tổn thất n ỏ nếu mà mất mạng thật là tổn thất lớn tân t r ạ m g ậ t đầu anh vươn tay vẫy vẫy trên đường đi giết chết tất cả người tu luyện cùng yêu thú đan thạch thu được liền bay ra ngoài những viên đan thạch này trôi lơ lửng trước mặt mọi người sau đó tân t r ạ n vươn tay nằm lấy mấy viên yêu đan nổ tùng khí tức v ư ơ ra không ngừng bị tân t r ạ n ngất vào hóa thành t i ê n khí quá chậm quá chậm như ý tiên tôn cảm khái một hồi không khỏi lắc đầu cao mày một nửa buồn nguyên lai、like、của cậu ở đây tố thế ma tôn rất nhanh có thể hấp thu tốc độ hấp thu của cậu là không đủ t i ê n bối có lẽ đối với ngài hấp thu sẽ nhanh hơn tân trạm cũng là dứt khoát trực tiếp thả nguyên thần đang bị giam giữ mặc dù như ý tiên tôn là một tàn hồn còn sót lại nhưng ông ta vẫn có mắt nhìn và khả năng khống chế mạnh mẽ điều này chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với bản thân anh thiếu chủ nhỏ cậu có dũng khí không sợ tôi làm chuyện xấu với tính cách của cậu nếu lớn lên ở thời cổ đại nhất định là nhân vật một phương như ý tiên tôn sửng sốt trong chốc lát không ngờ tân trạm lại dứt khoát như vậy ông ta cảm kích gật đầu trong lòng đột nhiên bay vào tân trạm nguyên thần đại diện cho nơi lưu giữ ký ức đây là lần đầu tiên tân trạm b u ô n g bỏ tất cả ký ức của mình để cho người khác khám phá tất nhiên đó cũng là một hành động bất đắc dĩ xét cho cùng tình thế cấp bách phải như vậy và tân trạm tin rằng linh hồn còn sót lại của như ý tiên tôn sẽ không làm hại mình sau bao nhiêu ký ức tân trạm đã có thể đánh giá được ông ta là người như thế nào sau khi như ý tiên tôn bay tới ngay lập tức nắm bắt mọi thứ trong tân trạm thế giới kỳ lạ thế giới kỳ lạ như ý tiên tôn cao mày đại khái lướt qua cuộc sống từ lúc sinh ra của tân trạm đến khi trở thành con rể nhà họ lâm rồi dấn thân vào con đường tu luyện thang nhóc cũng đủ lận đận như ý tiên tôn xúc động nói nhưng mà ông ta cũng không quá kinh ngạc thượng giới đại lục là t i ê n giới hạ giới có ngàn vạn ông ta đã từng nhìn thấy đủ loại người vô cùng kỳ lạ như ý tiên tôn không có hứng thú dò xét chuyện riêng tư của tân trạm ông ta không ngừng tăng tốc độ khiến tâm của tân trạm có chút đau đớn cuối cùng hình ảnh như ý tiên tôn rơi vào trong nơi yêu thú nuốt mặt trời một giây đó tân trạm nhận ra được quy luật tân trạm thành công hấp thụ nguyên lý và anh rất kinh ngạc chương một nghìn bảy trăm linh tám chương một nghìn bảy trăm linh tám thiếu niên cậu thực sự là một thiên tài và đủ g ă n dạng loại phương pháp chuyển đổi này có thể nghĩ ra được nhưng xét cho cùng cảnh giới của cậu vẫn còn thấp và t â m nhìn còn hạn chế kỹ thuật này còn thiếu sót tôi có thể giúp cậu biến nó trở nên hoàn hảo ánh mắt như ý tiên tôn sắp bén ông ta đột nhiên không chế thân thể tân trạm trong đại điện mọi người chỉ nhìn thấy khí tức bên ngoài của tân trạm thay đổi liền nhắm mắt lại tất cả những nội đan và những viên linh thạch xung quanh anh đều nổi lên và giơ tay lên bang bang bang bang mấy ngàn viên đan thạch đều nứt ra một khe hở linh lực bên trong bay ra lơ lửng trên không t r u n g tất cả đều ngưng tụ thành chất lỏng tân trạm lần thứ hai niệm trú rất nhiều linh dịch trên không t r u n g đột nhiên run lên ngưng tụ thành nhỏ dọn sau đó lao vào trong tân trạm điên cùng như sông hòa vào đại dương nội đan bên trong của quái thú linh thạch và linh khí lưu trữ trong đó chạy nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường sau vài hơi thở nó đã biến thành cho bụi sau đó tân trạm lấy ra nhóm thứ hai và lặp lại quá trình thời gian trôi qua cậu tâm của tân trạm ngôi sao thứ tám lại sáng lên và sau đó đường v i ể n của ngôi sao thứ chín hiện ra theo khí tức không ngừng chuyển hóa ngôi sao thứ chín thành hình và dần dần sáng lên chỉ ngôi sao tiếp tục quay tròn trên cậu tâm của tân trạm lúc này tân trạm lặng lẽ lơ lửng trong óc mặc dù đã buông xuôi quyền kiểm soát cơ thể nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ đã xảy ra anh tập trung tinh thần và cảm nhận cách mà như ý tiền tôn vận động kinh mạch của anh khi anh đang hấp thụ năng lượng đây hoàn toàn là một điều may mắn như ý tiên tôn sau kỳ độ kiếp đã trở lên đại năng mặc dù là tản hồn lưu lại nhưng thứ được lưu giữ chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của ông ta và cũng không đánh mất bản lĩnh đại năng chân chính của mình người như vậy trong đại lục thượng giới chỉ có thể nội chứ không thể cầu ông ta đối với thân thể đối với thủ pháp thao túng sự vận chuyển của khí tức mặc dù dùng vào thân thể tương đối gầy yếu của chính mình nhưng khi giảm xuống thì vẫn có thể thấy được rất nhiều manh mối và lúc nhìn thấy chín ngôi sao hoàn toàn dồi dào của chính bản thân trong lòng tâm trạng cũng bồi hồi rất lâu lúc chính mình lĩnh n g ộ phương pháp chuyển hóa đã cực kỳ tò mò sau khi tiên khí của chín ngôi sao này đủ thì sẽ có thay đổi gì nhưng đáng tiếc là sau một chặng đường chiến đấu khí tức của ngôi sao này lại không ngừng hao tổn và đến hôm nay vẫn chưa đạt tới b ư ớ c phát toàn bộ chín ngôi sao nhưng hiển nhiên hôm nay là một cơ hội tốt nhất không những là bản thân đã ở thánh cảnh nhận được rất nhiều đá đỏ mà còn có thêm đám người liễu ngộ hiện tại mình đã có thể chỉ phối linh thạch và nội đan của yêu thú đã vượt xa ngày xưa rồi sau chín ngôi sao sẽ có thứ ra đời tiếp và sẽ xảy ra sự thay đổi nào đó tân trạm n h ì n trăm trăm vào nó trong lòng cũng rất chờ mong ở đằng kia sau khi chín ngôi sao sáng đến cực h ạ n chín ngôi sao này đã thành vòng tròn bắt đầu chuyển động với tốc độ nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng hoàn toàn hóa thành một cái vòng tròn mơ hồ rồi sau đó vầng sáng kia không ngừng tụ lại dần dần cố động thành một ngôi sao màu vàng chín khối ngôi sao vẫn còn nhiều nhưng màu sắc của một ngôi sao trong số chín đó phát sinh biến hóa trở nên lóng lánh ánh sáng vàng vô cùng săn g trói mà tám ngôi sao khác hình như là vì bị hấp thụ tiên khí nên lộ ra ánh sáng nhạt nhòa ảm đạo dung hợp tiên khí trong lòng tân trạm hơi xúc động t r ư ớ c 1.709 t r ư ớ c 1.709 bản thể có thể cảm nhận được bên trong ngôi sao màu vàng ẩn chứa tiên khí còn cô động nhiều hơn cả tiên khí ẩn chứa bên trong chín ngôi sao còn lại như ý tiên tôn cảm thụ một phen cũng nói chỉ cần thao túng thỏa đáng có lẽ đây chính là sát t h i ê u của chúng ta tân trạm cũng n h ư mày nói tiếp tục đi nhìn xem có thể hay không cô động ra thêm ngôi sao và không như ý tiên tôn gật đầu một đống đá đỏ bên ngoài cơ thể đều nổ tung bây giờ tân trạm đã dùng hết linh thạch và nội đan của yêu thú mà mình thích góp từng tí một rồi như ý tiên tôn vây mọi người lấy ra đá đỏ như ngọn núi nhỏ bay đến trước người của hắn tân trạm đang làm cái gì thế hấp thu nhiều linh khí như vậy nhưng thế mà không bạo thể trong đại điện mọi người thấy tân trạm liên tục hấp thụ linh khí giống như không đ ấ y đều có chút ít kinh ngạc bởi vì tân trạm không có sử dụng tiên khí vì vậy cậu tâm cũng không có xuất hiện chấm hình ngôi sao mọi người không thấy biến hóa cụ thể trong lòng bọn họ chỉ kinh ngạc vì nhiều linh khí thế cho dù vào một người ở thần cảnh cấp chín thì cũng không thể hấp thu không nớt vậy được vừa rồi không phải tân trạm nói đây là thứ tiên tôn cần sao thực lực của tiên tôn sau khi nghe liễu mộng nói bọn hắn mới trợn phát hiện hình như hơi thở của tân trạm đã khác trước nguyên thần của tiên tôn đã bay vào cơ thể của tân trạm mọi người đã hiểu ra thân thể như ý tiên tôn đã sớm bởi vì sự ăn mòn của năm tháng mà trở nên yếu ớt không chịu nổi không thể dùng nữa vì vậy tiên tôn đã lấy thân thể tân trạm chiến đấu nhưng mà thân thể tân trạm có thể chịu nổi sao hơn nữa e là tu vi giảm mạnh xuống ai nấy cũng cảm thấy không thể tin nổi đồng thời trong lòng cũng lo lắng đội bên ngoài cung điện đang bố trí trận pháp ngọc mặc để trong tích tắc nữa như ý tiên tôn sẽ thức tỉnh chật mừng đầu liếc nhìn phía sau cung điện có chút bản lãnh than hồn của chủ nhân thật sự đã được bọn họ thức tỉnh nhưng cũng không được dừng lại cũng không trở về xem thế nào chỉ tiếp tục làm chuyện của mình một hư ảnh của thần hồn chậm rãi bay vút đến bên cạnh ngọc mặc ngọc mặc tôi đã tỉnh hơn nữa đã có sức đánh một trận anh dừng lại kế hoạch của mình đi như ý tiên tôn phân ra một đám ý thứ đã tìm được ngọc m ạ c xin lỗi tuy rằng lời này rất khó nghe nhưng mà ông không thắng được ngọc m ạ c ngồi dậy bình tĩnh nhìn tiên tôn nói anh xem thường bản tôn như ý tiên tôn c a o mày nói ngọc m ạ c lắc đầu nói nhiều năm qua ông vẫn luôn ngủ say không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì tố thế ma tôn ngược dòng đã liên hợp tu sĩ nhà họ sài chuẩn bị rất nhiều tôi đều nhìn thấy hết vì vậy ông của hiện tại sao mà chống lại tố thế ma tôn ngược dòng được biện pháp tốt nhất chính là khi hắn đi tới thế giới này h ủ y diện không gian này làm cho thần hồn hắn cùng bị diệt đó mới là phương pháp tốt nhất giết hắn tuyệt đối không có khả năng thế hệ ngược dòng không đơn giản như anh nghĩ đâu thu hồi trận pháp này lát nữa cùng tôi kể vai chiến đấu như ý t i ê n tôn lắc đầu nói tôi từ chối ngọc mặc t h ẳ n g như nói tôi nói rồi thực lực của ông không thắng được trận pháp này tôi đã bố trí hai nghìn năm quyết sẽ không thua ngọc mặc anh nhất định phải nghịch lý của tôi chương một nghìn bảy trăm mười một chương một nghìn bảy trăm mười một màn xương đen vốn đã d à y đến cực hạn đ ố n g chốc hội tụ lại như thể một vòng xoáy cực lớn xuất hiện tất cả xương mù bị nuốt trừng trong tích tắc chuyện gì thế này trong tất cả những trận pháo mà tống linh thông bố trí mọi người không nhìn thấy bên chỗ tố thế ma tôn có chút động t í n h nào chỉ là nhìn thấy màn xương đen tiêu tan bất giác có chút kinh ngạc kêu lên chắc không phải là tố thế ma tôn đó chứ hấp thụ quá nhiều nguồn gốc tinh túy dẫn đến cơ thể chịu không nổi nổ tung ư vậy thì quá tốt rồi chúng ta cũng không cần phải chịu khổ sở nữa theo thời gian trôi qua sức hút của đội hình này tiếp tục tăng lên rất nhiều tu sĩ đều phải không ngừng chịu sự thống khổ không thôi thậm chí có một số tu sĩ tu vi không cao linh khí trong người tồn tại không còn đến một phần mười nữa ngay cả đan dược cũng tiêu hao hết chỉ có thể l i ề u mạng chống đỡ dù sao cảnh tưởng mấy tên tu sĩ đó chết thảm vẫn còn đang gần trong găng thớt người đàn ông dâu ngắn này nói nếu không thể cung cấp linh khí anh ta sẽ trực tiếp vứt bọn họ ra ngoài cho chết hết tất cả tu sĩ、si、đã chịu đủ rồi cho nên sự suy đoán này khiến trong lòng của bọn họ có chút phân chấn ngu ngốc ma tôn sao có thể k h ô n g chế không được nguồn gốc đây chính là tố thế ma tôn đang nuốt chừng nguồn gốc của ngũ hành xong rồi đó tống linh thông lạnh lùng cười một cái những lời nói chế rêu đó như một gáo nước lạnh tắt thẳng vào mặt những người đó tiến độ cần tăng tốc tống linh thông nhìn về hướng tế đàn có chút cảm ứng anh ta ta đứng thẳng dậy đập một cái vào ngôi sao đen hình thành trước đó bình bình bình đúng ngay lúc mọi người không ngờ được trong trận pháp mấy trăm người nhưng người có tu vi không đủ cấp năm cảnh giới phân thần trong chốc lát toàn bộ để nổ tung mà chết khí tức trong người của bọn họ đều đang dẫn dắt trận pháp này xuống chạy vào bên trong ngôi sao đen đó trong n g a y mắt ngôi sao đen này đã mở rộng một vòng tròn từ kích thước lòng bàn tay trước đó chiều rộng và c h i ề u dài đã thay đổi thành nửa mét tống công tử anh đang làm gì thế những tu sĩ đó thây tình trạng như thế đều không khỏi càng kinh ngạc và vẫn nộ nhưng người này không hề nói câu gì phản đối nhà họ tống kết quả cũng bị tống linh thông giết chết các vị vẫn còn không rõ tình hình hay sao vị tố thế ma tôn đó có thể đến bất cứ lúc nào nếu hiện tại không cách nào hoàn thành vậy chúng ta chỉ có thể chết chết sớm hay muộn thì có khác biết gì đâu tống linh thông vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng nói hơn nữa những tu sĩ này lính hí trong người đã khô héo thay vì chờ đợi cái chết đến chỉ bằng cống hiến cho tôi được rồi đừng phí lời nữa mọi người cần phải toàn lực giải phóng linh khí sau khi ngôi sao đen này dài đến vòng xoay chúng ta có thể thông qua no đi xuyên qua hư không rời khỏi đây rồi ai cũng đầy xót xa nhưng đã đến lúc này có hối hận cũng một rồi khi đó chọn lựa tống linh thông mệnh hồn cũng đều đã bị đối phương nắm giữ bất luận là anh ta ta làm gì đi nữa bản thân cũng đều không thể có chút sức lực nào để phản kháng tất cả tu sĩ đều c ă n răng liều mạng truyền thụ linh khí ngôi sao đen này không ngừng trưởng thành chương một nghìn bảy trăm mười hai chương một nghìn bảy trăm mười hai thật là cảm giác sực mạnh lâu rồi không có ông già đây đã nhiều năm như thế không hề có thể sắc và tinh thân sung sướng đến thế rồi trên đại tế tố thế ma tôn thu lại mà s ư ơ n g đen ông ta nhắm mắt lại hít vào thở ra m ấ y hơi cảm giác được trong cơ thể tràn đầy hơi thở mạnh mẽ khỏe miệng n ế t lên một nụ cười sau đó ông ta mở mắt ra cũng không rõ là đôi mắt đen hay trắng nhưng lại tràn đầy ba khí của bậc vương giả sài chính đạo trong lòng dùng minh tố thế ma tôn hấp thụ ngũ hành bản nguyên đáng sợ cực điểm t i ê n bối thế giới này đã bị đại năng phong bế cao nhất chỉ có thể thi triển ra cảnh giới phân thần tu vi đợi khi rời khỏi thánh cảnh nhà họ sai của chúng ta chuẩn bị một lượng lớn linh thạch trợ giúp ông lập tức thăng cấp lên đến cảnh giới đỉnh cảnh giới đỉnh phong hợp thể, không thể nhà người họ sai các tố h Phu cũng sẽ tuân thủ định, giúp các người đoạt lại Đông Hoàng、Cổ、Thành, thậm chí dạng danh khu vực phía ậ t tuân rất đoạt có cũng các Cổ vực lòng Lao lại người Đông dạng Đông. giúp rồi, sẽ thế ma tôn nhàn nhạt nói chỉ có điều ngũ hành vẫn còn khuyết điểm cái người tên tân trạm đã cướp đi một nửa hỏa diễm tỉnh túy của bồn tôn cái này nhất định phải đoạt lại c h i t để tiêu duyệt cái lao giả như ý tiên tôn kia đợi lát tiền bối ông không phải nói là sẽ cho tôi có được t r u y ề n thừa của như ý tiên tôn sao sai chính đạo m ậ ra nôn nóng nói chuyển thừa của lão tối ư hê、hey、hê、hey. tố thế ma tôn lắc đầu một cái nói mấy đời nhà họ xài các người đ ề u tu luyện ma công do lão phu chuyển xuống cái tên như ý tiên tôn đó dù cho có ngu đến đâu cũng sẽ không đem truyền thừa của ông ta t r u y ề n thụ lại cho n g ư ờ i t i ê n bối ông gạt tôi xài chính đạo có chút phá n nộ nói mày nói bổn tôn gạt mày tố thế ma tôn lạnh lùng cười một tiếng đôi mắt sắc bén đó nhìn đến xài chính đạo trong lòng cũng ớn lạnh trong chốc lắt tràn đổ đầy mồ hôi anh ta vội vàng lùi lại mấy bước anh ta giải thích nói t i ê n bối ý tôi không phải là ý đó nhưng mà ma công tùy tốt nhưng lại bị đại lục không chấp nhận tôi không thể cả ngày thi triển những thủ đoạn này được hơn nữa tu vi của tiền bối là thông tiền nhất sẽ có cách khiến tôi có được chuyển thừa của tiên tôn nhờ cậy tiền bối đó xài chính đạo cầu xin nói có quỷ mới biết được tên tố thế ma tôn này cho công pháp cho anh ta có vấn đề gì không nếu như bản thân chỉ có thể tu luyện công pháo của ông ta vậy nhà họ xài sau này đồng nghĩa với việc bị ông ta siết ở trong tay rồi cậu cũng quá coi rẻ của ma tôn rồi tố thế ma tô lắc đầu một cái nói thủ đoạn của tôi tuy là lấy nuốt t r ư ở n g làm chủ nhưng cũng có thủ pháp khác sẽ không thế giới tu sĩ chống đối đâu cái quan trọng nhất là dù cho lão phu có giúp cậu che giấu ma công lựa gạt được như ý tiên tôn cậu cũng không thể nào có được truyền thừa của lao ấy đâu hả tại sao lại thế sai chính đạo trên mặt tràn đầy không cam tâm nói bởi vì ngũ hành bản nguyên đã bị lao phu đ o ạ t được có thể cảm ứng chút liên hệ với như ý trong không gian vậy nếu như ý đã được thức tỉnh chọn lựa được người kế thừa cậu tự mình xem đi tố thế ma tôn trực tiếp mở ra một đạo khí tức rơi vào thần thức của sai chính đạo sai chính đạo cả người đung đưa dương như n g ã xuống trên mặt anh ta hiện rõ khó mà tin được bản thân mình suốt chặn đường vất vả kết quả tiên tôn truyền thừa lại bị người khác có được mà tân tân c h một một ở, ở ngôi thanh mộ của đại năng cũng là anh vạch trần ma tôn dẫn đến chuyện xảy ra sự thay đổi nhà họ sài không thể không sớm bại lộ bây giờ ông ta còn cướp đi truyền thừa tiên tôn mình nhung nhớ trong lòng đã lâu không còn tất cả đều không còn đáng chết kẻ này đáng chết sai chính đạo nổ tung mặt đất hét tỉ lên đôi tay chảy máu sau đó mới thở hổn hển ngầm đầu trong đôi mắt tràn đầy t h ù hận n g ú t trời không sao đệ tử của ma tôn nên tràn đầy sự tức giận và căm phẫn trong lòng tố thế ma tôn ở một bên nhìn hài lòng gật đầu t i ê n bối tôi có một thỉnh cầu sai chính đạo nói lát nữa đánh vào thế giới kia của tiên tôn nhất định phải để tôi tự tay giết chết tâm yên tâm bản tôn sẽ đích thân bắt tên này để cho cậu cha tấn tố thế ma tôn kiêu ngạo nói bây giờ cậu phải kìm nén cơn tức này đi gặp người bạn già của cậu một lần trước ánh mắt tố thế ma tôn nhìn về phương xa đột nhiên bay ra đi sai chính đạo vừa suy nghĩ vết thương trên đôi tay cũng lành toàn bộ anh ta thả người bay lên người nhà họ sài cũng bay theo sau thiếu chủ ma tôn đến người đàn ông dâu ngắn b ô n g nhiên ngừng đầu đám người cũng cảm nhận được nhìn về phía đó mặt đất phương xa một cỗ xương mù đen nhánh khiến người ta sợ hãi bay đến trước mặt đám người nhà họ sài tố thế toàn thân tỏa ra khói đen từ từ rơi xuống trận pháp phía trước tống linh thông chúng ta lại gặp mặt sài chính đạo lấy một tư thái của kẻ thắng cuộc nhìn xuống tống linh thông tuổi hai người s ắ p xỉ cũng đều là đệ tử dòng chính của hai nhà thiên phú dị bẩm nhà họ sài và nhà họ tống lại có đủ loại ân oán ngày xưa cho nên gần như từ lúc mới ra đời bọn họ đã bị thế lực khắp nơi so sánh mạnh yếu cao thấp nhưng sài chính đạo lại cố gắng anh ta phát hiện độ cao của mọi người trong mắt tống linh thông còn cao hơn mình nửa khúc giống sài chính đạo anh ta cho dù thể hiện như thế nào tu vi tăng cao bao nhiêu từ đầu đến cuối cũng không sánh nổi tống linh thông này nhưng lần này là anh ta thắng sài chính đạo cười lạnh nếu là trước kia lấy tư thái bây giờ của anh ta đối mặt tống linh thông khẳng định sẽ sảng khoái không thôi nhưng lúc này trong lòng anh ta đã bị suy nghĩ trả thù tân trạm lấp đầy cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng nữa tống linh thông cũng nhìn về phía sài chính đạo không mở miệng cũng không căng thẳng bao nhiêu có chút thú vị tố thế ma tôn liếc qua trận pháp này chỉ nhàn nhạt nói mấy chữ sau đó ông ta khinh thường cười một tiếng khói đen bên ngoài cơ thể đột nhiên ngưng tụ thành một bàn tay màu đen c ự lớn tất cả mọi người căng thẳng không biết trận pháp bọn họ vất vả bố trí có thể ngăn cản công kích của tố thế ma tôn hay không hoạn k h ì bàn tay màu đen kia rơi xuống giống như thiên thạch đống nhiên đập xuống trên trận pháp từng đạo ánh sáng thần kỳ lấp lóe ngưng kết thành một vòng bảo hộ ngăn cản cả hai chạm vào nhau tiếng va đập vang lên bốn phương trên vòng bảo hộ này đột nhiên xuất hiện vô số vết rất nhỏ đám tu sĩ khiếp sợ trận pháp này dường như không ngăn cản n ổ i công kích của ma tôn tố thế ma tôn lại lần nữa nâng bàn tay lớn màu đen võ xuống một phát chương một n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc c h ơ n g một r ă m mười b một tiếng ấm vang lần này vết n ư ớ c trên vòng bảo hộ toát ra gần như sắp bị công phá tống công tử nghĩ cách c h ú t đi đám tu sĩ kia khiếp sợ tới tấp cầu xin tống linh thông chỉ im lặng trong lòng mọi người run rẩy bọn họ phát hiện ngay từ đầu cũng không biết tống linh thông đang nghĩ ra phương pháp gì có lẽ thứ gọi là bảo hộ chỉ là một lời nói dối bàn tay lớn này lại lần nữa rơi xuống lần này vòng bảo hộ trận pháp này hoàn toàn t ă n vỡ trưởng ấn màu đen lập tức giống như thái sơn đè đầu ẩm vang rơi xuống、đất. Không ít tu sĩ không tránh thoát, bọn họ hét lên rơi r thiết, tu đất. ít thoát, hét thẳng t họ sĩ ự cơ tiếp bị trường trục chết, biến thành thịt xót biến vài người bị ảnh hưởng còn lại bị bị hưởng ư ẩn này vụn. Cũng ảnh còn chấn động, có x n g gây cốt Cơ lịa. hội đến lúc này đôi mắt tống linh thông hiện lên sự nhạy bén anh ta ta chờ tới bây giờ chính là chờ cơ hội này anh ta ta đẻ một tay trên vòng xoáy màu đen dưới mặt đất linh khí của những tu sĩ đã chết kia đều bị vòng xoáy này nuốt trừng mà máu thịt cũng nổ tung hóa thành xương mù máu che lấp trong và ngoài nổi sau đó đôi mắt anh ta ta càng tàn nhẫn cơ thể mấy chục tên tu sĩ hộ vệ bên cạnh kia đều nổ tung trừ người đàn ông dâu n ă n kia những người khác đều mất mạng linh khí trong cơ thể những người này tụ lại rồi đều tràn vào bên trong vòng xoáy màu đen vòng xoáy này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được to ra một luồng khí tức bên ngoài phun từ bên trong r a người đàn ông dâu ngắn kinh ngạc không biết thiếu chủ học được phương pháp này từ chỗ nào vậy mà thật sự có thể mở ra cổng không gian xem ảnh một anh ta ta nói xong bèn nhảy vào vòng xoáy này chỉ cần vượt qua vòng xoáy này anh ta ta sẽ chạy thoát đôi mắt tống linh thông kích động nhưng cơ thể của anh a ta bay một nửa một bàn tay lớn màu đen từ trên trời giang xuống một phát bắt lấy cơ thể anh ta ta sắc mặt tống linh thông thay đổi anh ta ta ngay lập tức muốn tách rời nguyên thần nhưng lại không muốn nguyên thần cũng bị bàn tay lớn màu đen phong bế không được tống linh thông gầm thét mắt thấy cảnh tượng của không gian khác từ từ biến mất trong vòng xoáy màu đen dưới chân kia gần ngay trước mắt anh ta ta nhưng anh ta ta lại không thể rơi xuống dù chỉ một tấc sương mù máu bốn phía tàn ra tống linh thông đờ đã nhìn vòng xoáy dưới chân biến mất mà đám người tố thế ma tôn và nhà họ sài đi tới ông phá giải thế nào tống linh thông cảm ắ sắp n răng, không lòng Trưng Trưng Vòng linh sương bên ngoài trận này, cũng không tiện nhất nơi cũng khí kia khi kỳ hỏi. pháp cách thi thuật cho hợp thể thể phá thể phát huy chỉ cam được đặc có cao có c Sau mù màu một mà biệt. vi đặt tùy tu 1715. 1715. và vỡ, xuấy, đây dù n phân thần đinh phong. Tống Linh Thông h giới c ả thấy mình đã tính toán xong tất cả không ngờ tới v ẫ n thua nhóc con đừng tưởng rằng đạt được một phần truyền thừa thượng cổ thì có thể tính toán người khác nhất là bản tôn cũng tới từ thượng cổ tố thế ma tôn cười lạnh nói cậu thua là thua ở mánh khóe này đến từ ma tộc hơn nữa đúng lúc do bạn tốt của tôi sáng tạo tôi biết thuật này lớn mạnh đương nhiên cũng biết nên phá giải như thế nào những tu sĩ tôi chém g i ế t kia sớm bị tôi dùng bàn tay màu đen làm ô nhiễm sương mù máu này không t h u ầ n khiết đương nhiên cũng không ngăn cản được tác dụng tống linh thông nghe xong xem chút hộp máu vẻ mặt anh ta ta tuyệt vọng không nờ g tới mình hy sinh tất cả thế mà chỉ là vô dụng từ ta đi tố thế ma tôn lạnh lùng nói t i ê n bối đ ừ n g g i ế t tôi tống linh thông lấy lại tinh thần lập tức hét tầm lên nhìn thấy tố thế ma tôn không hề bị lay động tống linh thông lại nhìn về phía sai chính đạo sai chính đạo tống linh thông tôi bằng lòng n h ậ n chủ tôn anh làm vua hãy giữ lại cho tôi một cái mạng trong lòng tống linh thông vô cùng đau khổ nói ra câu này với đối thủ cạnh tranh khiến anh ta ta rất đ ụ c nhã nhưng anh ta ta muốn sống thì nhất định phải vô s ỉ một chút anh biết tôi là con trai trưởng của nhà họ tống vì để tránh cho bị đại năng ép buộc giao ra mệnh hồn cho nên gia tộc sắp đặt trên người tôi mệnh hồn không thể cho anh nhưng tôi có thể cho anh rất nhiều bí mật của gia tộc tôi có những thứ này cộng thêm sự phối hợp của tôi nhất định có thể để nhà họ xài anh kiếm được đầy bồn đầy bát lông mày xài chính đạo nhữ lại anh ta giơ một tay lên hộ vệ của nhà họ sài cầm đao đi qua kia lập tức tạm ngừng bước hơn nữa tôi là con trai trưởng tương lai còn sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ tống đến lúc đó tôi sẽ giao nhập nhà họ tống vào nhà họ sài anh thành cổ đông hoàng này cũng chính là của các anh tống linh thông sợ sài chính đạo không đồng ý không ngừng tăng giá cả anh giao bí mật của nhà họ tống anh ra cho tôi trước đi sài chính đạo hít mắt lạnh lùng nói ngón tay tống linh thông lập tức điểm trên đ ấn đường dẫn một đoạn thần thức giao cho sài chính đạo tống linh thông không nờ tới anh sợ chết như thế lướt qua loa một phen sai chính đạo có hơi khinh bị nói nào có ai không sợ chết tống linh thông cười khăn nói chẳng qua tôi làm sao biết anh có thể phản bội tôi không sau khi anh được an toàn sai chính đạo nhìn về phía tố thế ma tôn ma tôn gật đầu đánh một đạo ma khí vào trong cơ thể tống linh thông khuôn mặt tống linh thông cứng đờ anh ta ta có loại cảm giác có ma khí này ở đây chỉ cần có suy nghĩ khác thường trong đầu thì anh ta ta sẽ chết đi theo người nhà họ xài ra khỏi đây bên ngoài trận pháp còn có vài tu sĩ trước đó không chết lúc này nằm dưới đất gào lên thăng thiết tống linh thông mày chết không yên lành một tu sĩ khác chửi mắng ông ta càng hận tống linh thông hơn sài chính đạo bọn họ giúp tống linh thông một đêm kết quả đối phương chẳng qua là đang lợi dụng bọn họ giết những người này đi đám người nhà họ sài tiến lên giải quyết từng tu sĩ một a tu sĩ này lại có truyền thừa của tiên tôn lúc đầu tố thế ma tôn không thèm để ý nhưng khi ông ta tùy tiện l i ế c q u a một ông g i à đôi mắt ông ta khẽ rung động c h ư n g một n t r ư ơ i s á n g một n r ư ơ i s á sài chính đạo lạnh lùng nói nhắc tới cũng trùng hợp người này chính là sư thúc của nhiếp phong đỉnh sao thế tiền bối có giao tình với ông ta sài chính đạo nói đâu chỉ có năm đó lao phu lần đầu tiên suýt nữa mất mạng chính là do người này ban tặng thứ đôi mắt tố thế ma tôn lộ ra vẻ toán đ ộ c nói tôi chẳng qua là ăn mấy vạn sinh linh của một tòa thành m à n g tôi lao thất phu giả nhân giả nghĩa này quả thực đuổi g i ế t tôi ba tháng gần như đánh nát nguyên thần của tôi tôi dựa vào một ít bí thuật mới kéo dài hơi tàn để sống sót đáng tiếc đợi đến khi tu vi của tôi đủ rồi muốn tìm lao thất phu này báo thù người này đã chết rồi thành tiếc nuối của đời của tôi chẳng qua không ngờ vạn năm trôi qua ông ta thế mà còn có truyền thừa để lại tố thế ma tôn n h e ráng cười một luồng khói đen chui vào trong cơ thể ông già này ông già này lập tức kêu lên t h ế thảm không ngừng rẫy rủa dưới mặt đất cứ để ông ta chết như vậy quá lợi cho ông ta rồi tôi muốn để mỗi một hậu nhân của tiên tôn nhìn thấy đều nhận c h a tấn mà chết tố thế ma tôn cười ha ha lại bay lên lần nữa đám người nhà họ sài theo sát phía sau bây giờ là lúc đi chăm sóc như ý kia còn có tân trạm kia nữa bản tôn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ trong không gian như ý tiên tôn bầu trời ảm đảm đột nhiên run dày dữ dội đám người liễu ngộng cảm nhận được một k h khí tức giống như trời sập không ngừng tới gần t â n t r ạ m cũng mở mắt ra nhìn thoáng qua giữa không trùng nhưng anh cũng lại thu hồi ánh mắt rất nhanh trước người anh đã đỏ trồng chất như núi kia chỉ còn lại một phần rất nhỏ mà trong g ấ n đường trừ một ngôi sao màu vàng bên ngoài kia ra ngôi sao khác tất cả cũng đều đổi màu từ ảm đạm trở nên bừng sáng đến rồi một cơn gió lạnh đột nhiên quét vào trong cung điện ngọc mặc cũng ngẩng đầu lên mang theo một tia mọng đợi nhìn hư không cơ thể kích động của ông ta có hơi run dày ông ta không sợ hãi cái chết ông ta chờ chính là khoảnh khắc trước mắt này tiểu tắc như ý bản tôn tới đây hư không càng thêm run dày kịch liệt Rốt cuộc một cuộc v ông đen nhánh là tố thế nhữ mà là... mày n do ngọc mặc một phen giật mình nói ông là khí linh kia của như ý tiên tôn trước đó nhìn trộm tôi chính là ông là tôi ông hại chết tiên tôn quáy dày nơi yên nghị của ông ấy tội đáng chết vạn lần bây giờ tôi sẽ lấy m ạ n g của ông tế điện chủ nhân ngọc mặc quát lớn một tiếng thóc hai bay lên quần áo bay bổng giữa đất trời vô số trận văn sáng lên giống như một cái lưới to lớn che lấp cả mảnh đất trời trong đó tất cả mọi người đều bị nhốt trong nước không có bất cứ khe hở nào chạy trốn đúng là trận pháp lớn cho dù kiến thức tố thế ma tôn rộng rãi cũng không nhịn được khe kinh ngạc nhìn thật kỹ một chút đây chính là nơi t r ô n thây của ông vẻ mặt ngọc mặc đầy hưng phấn hét lớn một tiếng nổ Trưng 1717. Trưng 1717. Bùm. trận pháp này che đậy đất trời trong n g á y mắt run rẩy sau đó nổ hầm vang từng mảnh hư không một vỡ vụn mặt đất cũng nứt ra vẻ mặt tố thế ma t ố n bê ông ta l i ề u mạng tránh né nhưng hư không càng lúc càng đổ nát cuối cùng hét lên thảm thiết rồi tàn biến vô số kinh khí bay loạn hư không cuối cùng hoàn toàn sụp đổ trôn vùi tất cả mọi người trong đó chủ nhân rốt cuộc đ ã báo thù cho ngài vẻ mặt ngọc mặc kích động mình thật sự đã làm được ông ta nhắm mắt lại dự định chờ đợi cái chết nhưng trong lúc đó đôi mắt ông ta lại mở ra đến nỗi muốn rách cả mí mắt tất cả trước mắt rút lui giống như thủy triều hư không vụn vỡ kia lại bình phục trở lại trận pháp rung động kia cũng khôi phục bình thường tố thế ma tôn lại tốt đẹp đứng trước mặt ông ta、Phụt. một làn khói đen ngưng tụ thành trường kiếm mạnh mẽ đâm thủng lồng ngực ngọc mặc tố thế ma tôn đứng trước mặt ông ta vẻ mặt dữ tợn ngọc mặc chừng to mắt khó có thể tin nổi tại sao lại ngu ngốc tố thế ma tôn lắc đầu nói loại như ông ngay cả chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có cũng muốn chết chùm với lao phu sao lao phu chẳng qua là triển khai một chút viễn thuật đã khiến ông đắm chìm trong đó ông hoàn toàn không biết kẻ mạnh đánh nhau sợ nhất chính là lộ ra điểm yếu nhưng mà ông ngay từ đầu đã hoàn toàn để lộ ý nghĩa muốn giết tôi là huyễn thuật của chủ nhân cũng đúng ông hấp thu ngũ hành tỉnh túy của chủ nhân tôi thế mà ngay cả điểm này cũng nghĩ không ra ngọc mặc nhìn cơ thể đã vỡ vụn phong hóa một chút trong kiếm đen ông ta cười cay đắng một tiếng trước khi chết ánh mắt của ông ta xuyên qua tầng tầng cung điện rơi vào trên người tân trạng lúc này ông ta nhớ lại l ờ i như ý tiên tôn nói nhưng hối hận đã m u ộ n tân trạng thật xin lỗi chuyện giết tố thế m a tôn chỉ có thể giao cho anh tân trạng như cảm giác được nhìn về phía không trung ngọc mặc cười khổ một tiếng cơ thể hoàn toàn tàn biến tố thế ma tôn nết miệng cười một tiếng tiến lên một bước đi vào sâu trong cung điện của vua phía trước kia đám người liễu ngộng đứng lên muốn ngăn cản nhưng lại bị một làn khói đen của tố thế ma tôn đánh bay thanh sương cốt gấy liệc không ngừng v ă n g lên nhưng tu sĩ kia đều rên rỉ kêu la tân công tử vẫn chưa hấp thu xong còn có một chút nữa ngăn cản ông ta lại nhưng toàn thân bọn họ đau đớn kịch liệt nhưng bọn họ lại đứng lên lần nữa dũng cảm quên mình lao tới ma tôn ma tôn thực sự quá mạnh quả thực mạnh đến đáng sợ nhưng càng như thế lại càng kích thích d u trí chiến đấu của đám người có lẽ ngay từ lúc đầu họ đã muốn sống sót nhưng sau khi trải qua chuyện bà lão tự tử tân trạm đang không ngừng hấp thu để thăng cấp họ mới phát hiện bản thân không làm được gì cả bây giờ rốt cuộc thì họ cũng có cơ hội để giúp đỡ có lẽ chỉ có thể giúp tân trạm kéo dài thêm một giây đồng hồ nhưng đây là điều duy nhất họ có thể làm được ít nhất phải l i ề u mạng giữ chân của ma tôn cho đến khi tân trạm hấp thu xong đan thạch cuối cùng chương một nghìn bảy trăm mười tám chương một nghìn bảy trăm mười tám nếu như sống sót đã trở thành hy vọng xa v ờ i vậy thì còn sợ hãi sự sống chết gì chứ mấy con dệm các người quả thực n i ê n rồi tố thế ma tôn cảm thấy rất ngạc nhiên không hiểu rõ tại sao những tu sĩ này lại trở nên hung hãn không sợ chết như vậy ông ta c ư ờ i dây ướp lần này buộc phát ra mà khí m ạ n h liệt hơn trong âm thanh nhầm ẩm đám người giống như bị núi cao đập chúng không khống chế được bay ngược ra ngoài cơ thể của từng tu sĩ nổ tung ở giữa không t r ú n g hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh này nguyên thần của một số người bị hủy diệt chỉ có nguyên thần của một số người miễn cưỡng chạy thoát được liễu ngộng cũng phun ra một n g ụ m máu tươi t i ể u phương linh lung tháp xuất hiện một vết rách to lớn không còn dùng được nữa Tố Thế ma Tôn tiếp Ma lúc này dưới chân tố thế ma tôn đột nhiên xuất hiện năm xiềng xích giống như linh xà quấn lấy cơ thể của ông ta nhất phong đình bước ra từ sau một cây cột khuôn mặt anh ta đẩy mồ hôi liệu mạng khống chế xiềng xích tố thế ma tôn nhìn xiềng xích ở trên người đôi mắt không nhịn được lộ ra vẻ vô cùng chán ghét lại là phương pháp của con cháu tiên tôn đáng chết năm đó tiên tôn đã từng dùng kỹ thuật này để vây h ă m tôi hôm nay cậu cũng dám lô mãng như vậy tố thế ma tôn cờ dễ ước hắc khí ở trên người bỗng nhiên nổ tung trong tiếng gian rắc tất cả những xiềng xích này đều vỡ nát nhiếp phong đ ỉ n h cũng bị phản vệ quỳ i ả m xuống đất không khỏi phun ra một ngụm màu tươi ma tôn nhấc ngón tay đen nhánh lên đánh một luồng hắc khí ra ngoài bay vào trong cơ thể của nhiếp phong đ ỉ n h nhiếp phong đ ỉ n h lập tức hét lên đau đớn hình như ma tôn muốn đối phó với sư bá của anh ta nên không vội giết chết nhiếp phong đình mà chắc chắn phải tra tân đến chết đi xa hơn về phía trước là u y áp truyền t h ư ở mà như ý để lại sức mạnh này giống như núi cao làm cho kẻ sông và o có cảm giác cả người vô cùng nặng nề khuôn mặt tố thế ma tôn lộ ra vẻ khinh thường dùng một chân dẫm lên trên mặt đất những viên gạch vàng ở phía trước đại điện vỡ tung uy áp kia giống như pha lê vỡ tăng cảnh như ý đã nhiều năm không gặp để tôi xem bây giờ thực lực của ông còn mấy phần tố thế ma tôn cười to ông ta đột nhiên bay lên bàn tay đen nhánh đ ỗ n g nhiên chụp về phía tân trạm đám người của nhà họ x à i cũng xông lại định treo cổ đám người liễu ngộng nhưng đúng lúc này tân trạm đột nhiên mở mắt một ánh sáng thần thánh làm cho trời đất mất đi sắc màu l o a lên Đan thạch giống như núi lớn ở trước người trong nháy mắt vỡ nát, một luồng thạch trước mắt một ở vỡ s ứ c mặt ạ mạnh trạm mạnh trạm n bên trong cơ thể tân trạm trào ra giống như như nước suối. Vài luồng sức mạnh này giống như gọn sóng, lấy tân trạm làm trung tâm điên cuồng phun bốn phương hướng. h thể mẽ làm tâm tám m từ trào trào ra ra cơ sức Vài suối. lấy của tố thế ma tôn khẽ lay động lập tức lùi về phía sau ba mươi thước mà cơ thể của những người nhà họ xài va chạm với gợn sóng ngay lập tức trở nên cứng ngắc rồi hóa thành bột mịn sức mạnh thật là mạnh đôi mắt tố thế ma tôn tỏa sáng nhìn chằm chằm tân trạng rất tốt vốn dĩ lao phu tưởng rằng chỉ có thể đơn phương t r ả đạp ông rồi g i ế t chết nên vẫn còn cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng ông lại có một chút thực lực vì vậy cũng có thể để cho lao phu báo thù càng thêm sàng khoái tố thế tôi có thể hủy diệt ông một lần thì cũng có thể có lần thứ hai lần này ông vẫn sẽ thua như c ũ g i ọ n g nói của như ý phát ra từ trong miệng của tân trạng ha ha vậy để lao phu nhìn xem ông có tư cách này hay không tố thế ma tôn cười to hắc khí ở trên người nhanh chóng phun trào rồi phóng lên tận trời bao phủ nhóm cung điện này trong màn s ư ơ n g đen sau đó ông ta giống như chị mừng phát động cơ thể phóng về phía như ý ánh mắt của tân t r ạ m ác liệt đột nhiên đứng dậy hai người cùng nhau xông lên rầm rầm rầm các loại chiêu pháp bay lung tung dư âm thua ra bốn phương tám hướng hai đại năng thượng cổ đánh nhau cho dù tu vi bị áp chế ở cảnh giới phân thần đ ỉ n h phong cũng không phải là thứ mà những tu sĩ cảnh giới phân thần có thể so sánh được dưới khí tức mạnh mẽ mặt đất rung chuyển gạch đá nước toát n h a u n h a u sụp đổ vách tường sụp đổ cung điện lật úp s á t mặt liễu m n g trắng bệnh linh lung t h ắ p nhanh trong thu nguyên thần của những tu sĩ còn sống rồi lại kéo n h i p phong đình sau đó nhanh chóng nào về phía sau họ hoàn toàn không có cách nào chống lại loại sức mạnh này sai chính đạo do dự nhìn liễu mộng nhưng vẫn chạy sang hướng khác tống linh thông cũng đi theo ở sau lưng sai chính đạo khi sức chiến đấu của hai người không ngừng tăng lên đám người không thể không tiếp tục bay về phía sau dần dần tránh né tới sát vị trí biên giới của thế giới này cơ thể mềm mại của liễu mộng run lên rồi bỗng nhiên phun ra một ngụm màu tươi trước đó liễu mộng bị tố thế đánh bị thương nặng nên khí huyết suy yếu cho dù đã rút lui mấy cây số thì vẫn không thể chịu được dư âm của cuộc chiến đấu này liễu mộng đừng quan tâm tới chúng tôi Cô bảo vệ tốt mình liễu à được r ồ nhiếp phong n đ ì mộng không nói anh ta gì cắn chặt môi giới chỉ cần bản thân vẫn còn năng lực thì không ai trong số họ có thể chết nhưng mà bản thân cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo một ánh sáng đem dịu đột nhiên bao phủ trên đầu của mọi người liễu m ộ n g lập tức cảm giác gáp lực quanh người nhờ đó được buông lỏng giảm bớt hơn phân nửa làm y nhìn thấy người tới tất cả mọi người cảm thấy không thể tin được lúc này tàn hồn thúc giục một thanh ngọc kiếm đi tới bên cạnh họ ngọc kiếm k i a tản ra ánh sáng thần thánh bảo vệ mọi người ở bên trong ác ma này trước đó giết hại vô số tu sĩ bây giờ lại chủ động tới bảo vệ họ tôi cũng không biết tại sao lại làm như vậy nhưng trong lòng có một giọng nói muốn tôi làm như thế chương một nghìn bảy trăm hai mươi chương một nghìn bảy trăm hai mươi lúc này tàn hồn không còn g i ữ t ậ n kinh khủng như trước đó mà trở nên vô cùng mênh mông mịt mù tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng không thể giải thích được khi ngọc mặc chết như thể người thân yêu nhất của tôi đã chết tại sao lúc tố thế kia đi tới tôi lại không cảm thấy sùng bái trái lại tràn đ ầ y vẻ chắn ghét tôi thực sự là kiếm linh của thanh ngọc kiếm này chứ không phải tay sai của tố thế mà tôn sao nhưng tôi không có ký ức không biết rốt cuộc tôi là ai tàn hồn ngơ ngác ngồi ở dưới đất liễu mộng im lặng thật lâu rồi lắc đầu nói ta không biết mi là ai nhưng ta cảm thấy mi hẳn là nghe theo trái tim mình hoặc là đợi đến khi trận chiến này kết thúc mi sẽ tìm được câu trả lời tàn hồn từ từ ngước mắt lên nhìn trận chiến ở giữa không trung bản thân sẽ nhận được một số câu trả lời từ đó sao như ý ông chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao như vậy thực sự làm cho tôi thất vọng ở giữa không trung tố thế ma tôn cười rêu bóp nát linh khí mà tân c h ạ m đánh ra tố thế ma tôn rất là rào hoạt khi bắt đầu trận chiến ông a không lập tức dùng hết sức lực một lúc mà không ngừng gia tăng sức mạnh thăm dò từng t â n một đừng thấy tố thế ngoài miệng thì k i ê u căng trên thực tế ông ta cũng đề phòng như ý tiên tôn nên vẫn luôn giữ lại một ít sức mạnh ưu điểm của việc này là hiển nhiên sẽ to lớn lắng bản thân đột nhiên bị lấn át hơn nữa có thể thăm dò thực lực thực sự hiện tại của mình mà khi các thủ đoạn của tố thế ma tôn không ngừng tăng lên như ý tiên tôn bèn không thể theo kịp dù sao so với tố thế ma tôn không ngừng đạt được tài nguyên từ nhà họ xài trong hàng vạn năm thì sự chấp và giúp đỡ tạm thời của bản thân vẫn còn t r ê n lệch rất xa nhưng mà đến bây giờ tân trạm vẫn chưa đụng tới tiên khí đây là át chủ bài lớn nhất của họ nên chắc chắn phải dùng vào chỗ thích hợp như ý nếu như ông không thể sản sinh ra sức mạnh tương ứng vậy thì ông hãy đi chết đi tố thế ma tôn cười dê ức ông ta đột nhiên bay lên không trùng sương mù màu đen bên ngoài cơ thể bỗng nhiên sôi chào từng sợi hắc khí ở bốn phía tuân ra rồi ngưng đ ộ n g lại hình thành từng cây đinh dài màu đen sắp bén tố thế giơ một ngón tay hàng nghìn đến mười nghìn cây đỉnh dài màu đen rơi xuống giống như mưa gào thét đánh về phía tân trạm tân trạm cầm kiếm đồng ở trong tay kiếm quang lưu chuyển rồi nhanh chóng hình thành một lá chắn những cây đinh dài màu đen rơi xuống đều bị kiếm đồng đánh bay để xem ông có thể chống đỡ được bao lâu đôi mắt tố thế ma tôn nhữ lại sương mù màu đen nhanh chóng phun trào số lượng đỉnh dài trong nháy mắt tăng lên gấp mười giống như mưa to đổ ập xuống đánh về phía tân trạm tân trạm vung vẩy trường kiếm đến cực hạn nhưng vẫn khó có thể ngăn cản những cây đinh dài giống như châu chấu này chỉ cần hơi sơ sẩy thì mấy cái đinh dài này sẽ chui qua phong tỏa của kiếm mang đâm vào hai mắt của tân trạm ưu l a m minh h ỏ a tân trạm khẽ động ở trong lòng một ngọn lửa từ trong cơ thể anh ẩm ẩm phóng ra ngoài ánh sáng rực rỡ vô cùng nóng cũng từ trong mắt của tân trạm tuân ra sau đó bị ngọn lửa cuốn đi mấy cây đinh dài kia lập tức lại lần nữa bị hòa tan vào trong sương mù màu đen sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt lập tức tiêu tán khá đấy nhưng mạ như thế này ông còn làm được không tố thế ma tôn hét lớn tân trạm đ ố n g nhiên ngầm đầu trong lòng lập tức ngày dự tố thế ma tôn nhân lúc anh thúc động ngọn lửa đã dùng x ư ơ n g mù màu đen ngưng tụ thành một con thú to lớn dữ tận ở giữa không trung Trước 1721. Trước 1721. chân ông ta dám lên cái miệng đầy răng nanh màu đen của con thú dữ kia con thú giữ há cái miệng to như chậu máu hướng về phái tân trạm muốn nuốt trừng anh không thể để nó nuốt trừng tân trạm nhắm mắt lại đ ố n g nhiên l u i lại hồ đồ tố thế ma tôn cười dễ ước hai tay tạo thành kết tấn ông cho răng tôi phóng thích cơn mưa to màu đen này chỉ để chơi đùa thôi sao vô số hắc khí từ trong lòng bàn tay của ma tôn bay ra tân trạm bỗng nhiên quay đầu rồi đột nhiên để ý thấy những cây đỉnh dài bị mình đánh tan tác bay khắp mọi nơi lúc này lại ngưng k ế t thành một tấm lưới lớn tràn đầy gai nhọn phía trước có thu giữ đằng sau là tấm lưới vây quanh tân trạm đột nhiên khẽ động rồi phóng về phía con thú hung dữ kia to gần đ ấy như ý tôi tưởng rằng ông là một tên biết dùng huyễn thuật để lừa gạt mà tôi h không ngờ ông còn dám đối đầu trực diện với tôi hẳn là ông suy nghĩ muốn dung hợp với nguyên thần của tân trạm tố thế ma tôn thấy thế chật chật mấy tiếng nó hẳn là nghĩ muốn vòng qua con thú hung dữ này để tấn công thẳng về ph đáng tiếc con thú hung dữ này của tôi chắc chắn sẽ chiếm đoạt ông đến nỗi xương cốt đứt gãy vài đúng lúc này bên trong cái miệng đang há ra của con thú hung dữ đột nhiên n ô ra một đầu lưỡi nhanh chóng bao quanh tân trạm với tốc độ nhanh như chớp sau đó đ ỗ n g nhiên c u ộ n đầu lưỡi lại bóng r ă n g của tân trạm đột nhiên bị con thú to lớn nuốt vào trong miệng cái miệng với hàm răng sắc bén đ ỗ n g nhiên khép lại tân trạm ở phía xa vẻ mặt của đám người liễu m n g tràn đầy căng thẳng sai chính đạo lại n ở nụ cười cót é t con thú to lớn không ngừng ngai hai hàm răng khép lại như muốn ngai tân trạm thành thịt nát nhưng mà cho dù con thú to lớn có tức giận muốn bóp nát thứ này như thế nào thì nó hoàn toàn không thể nào cắn nát được bình một tiếng con thú to lớn phát ra tiếng kêu rên từng cái răng bị vỡ nát sau đó một bóng người xuyên qua hàm trên của con quái vật to lớn bằng một cú đấm rồi phóng về phía tố thế ma tôn lá b ù a không ngờ ông vẫn còn có lá b ù a huyền vũ thượng cổ nhìn thấy mấy lá b ù a lơ lửng ở bên ngoài cơ thể tân trạm thì tố thế ma tôn n h í u lông mày nhưng mà ông bị con thú to lớn của tôi nuốt nên những lá b ù a này cũng trở nên vô dụng mà ông đã có một lựa chọn sai lầm nhất là không nhân cơ hội để lui lại mà còn dám tấn công tôi tố thế ma tôn lắc đầu c h ầ m biếm ông ta giơ tay lên con thú to lớn lại lần nữa hóa thành xương mù màu đen sau đó ông ta bỗng nhiên lao xuống phóng về phía tân trạm như ý ông đã ngủ say nhiều năm như vậy nên già quá lẩm cẩm rồi sao vậy mà cũng dám đánh với tôi ở khoảng cách gần đôi mắt của tân trạm dâng lên vẻ kiên định không vì đó mà thay đổi thực ra như ý tiên tôn và tân trạm cũng không được xem là phù hợp như ý tiên tôn am hiểu sử dụng viễn thuật mà tân trạm lại càng có khuynh hướng cẩn chiến chẳng qua bản nguyên ngũ hành của như ý tiên tôn đã bị tố thế hấp thu điều này làm cho h uy lực ảo cảnh của ông ấy giảm đi rất nhiều tố thế cũng có khả năng chắc chắn đã nhìn xuyên tấu mà khi phát huy huyễn thuật một khi để cho đối thủ phát hiện ra sơ hở thì có nghĩa là sẽ thua c h ư n g một r ư ơ chương một r ă m hai m ư vì vậy lúc tân trạm và như ý tiên tôn hấp thu đan thạch đã định ra kế hoạch tác chiến để tìm cơ hội đánh giáp lá cả dựa vào kỹ thuật mà tân trạm am hiểu nhất cộng với ý thức của như ý tiên tôn cùng nhau kiểm soát khí t ứ c thánh nhân chỉ quên tân trạm khét k ê lên m năm đấm buộc phát ra ánh sáng màu vàng trói mắt sau đó vô số quyền ảnh bay ra ngoài sự kiểm soát của như ý tiên tôn đã làm cho một đấm này tách ra thành mười nghìn quyền ảnh càn quét khắp trời đất giống như hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trong nháy mắt chiếu sáng bốn phương tám hướng xua tan sương mù màu đen tố thế ma tôn cờ dê ước sương mù màu đen ở bên cạnh vạn mẹo rồi hóa thành vô số cơ thể mỗi một bóng dáng sẽ đánh nát một năm đấm hình như nhận ra điều gì đó nên tố thế ma tôn đ ố n g nhiên quay đầu sau đó đánh một trưởng ra ngoài mang theo hắc khí quần quận n g ấ t trời người trẻ tuổi lần trước cậu thi triển thuật không gian trốn được một kiếp nên tưởng rằng lao phu sẽ trúng kế nữa sao phía trên hư không bóng dáng của tân trạm vừa mới ngưng tụ nằm đấm chỉ vừa mới tiếp xúc đến tố thế ma tôn thì đã bị ông ta đánh một trưởng lên trên ngực tân trạm lộ ra vẻ không thể tin được dường như không ngờ tố thế ma tôn lại có phán đoán chuẩn xác như thế hắc khí vỡ ra giống như sấm chớp nổ vang khí lãng điên quần quần ra tân trạm kêu lên đau đớn giống như thiên thạch rơi xuống đập vào cung điện dưới lực va chạm vô cùng lớn một dãy cung điện vang lên ầm ầm mặt đất trong nháy mắt sụp đổ cung điện lâu các ở trong phạm vi nghìn trượng đều bị phá hủy hoàn toàn bầu trời bốc khói nghi ngút nhưng mà không đợi tố thế ma tôn xuống d ò xét bóng dáng tân c h ạ m lại lần nữa bay lên đấm ra một nam đấm Thánh nhân chi quyền. Ánh sáng chi khắp lần này tố thế ma tôn không phán đoán được phương hướng của tân trạm nên đỡ cú đấm này của tân trạm rồi lại lần đánh bay tân trạm vào trong cung điện như ý t i ê n tôn ông đã b u ô n g bỏ kháng cự rồi sao đem sinh mạng ủy thác lên người thằng nhóc này mặc cho nó làm bậy tố thế ma tôn càng lúc thần sắc càng chế nhạo xương đen bao phủ hết cơ thể ông ta vật này không những có thể dùng để công kích đồng thời còn có thể làm phòng ngự một q u y ề n của tân trạm đánh lên người ông ta chín phần chín vi lực đều bị màn xương đen này làm cho mất tác dụng căn bản không thể nào làm bình thường chút xíu nào ông ta cả mà bản thân mỗi một quên đều có thể khiến cho tân trạm không ngừng tăng thêm thương tích trên người cách đánh này bản thân ông ta chưa từng thấy qua chỉ là tân trạm có khoảng thời di chuyển bí thuật khó có thể bắt được tố thể ma tôn cũng mặc cho anh tiên cận mình dù sao có đánh tiếp người thua cũng không phải là ông ta nhóm người của liễu mộng đứng ở phía xa chỉ nhìn thấy tân trạm hết lần này đến lần khác bay lên lại hết lần này đến lần khác bị tố thế ma tôn đánh ngã trong lòng mọi người đều nặng trĩu chẳng lẽ bọn họ hy sinh tất cả cũng vẫn không thay đổi được vận mệnh chết chóc hay sao nhóm người trong cung điện khu vực bên trong càng lúc càng có nhiều nơi sụp đổ trên người của tân trạm tư từ xuất hiện ra từng vết thương máu huyết nhuộm đỏ cả người anh nhưng anh không hề bị lay động bay lên hết lần này đến lần khác không ngừng đánh ra những đường sáng trói trang lại bị tôi bắt được rồi lần này tố thế ma tôn đưa tay ra một tay hướng về hư không nhất thời tốn được cổ của tân trạm mày cứ thế mà thi triển bí thuật trong không trung đồng nghĩa với việc đang cược đang cược tao dù cho có thất bại hết mấy lần cuối cùng cũng cơ hội phát hiện ra được vị trí của mày tố thế ma tôn cười lớn ông ta khế dùng s ứ c bẹ cổ của tân trạm kêu răng rác âm thâm d ạ n nước văng lên như ý tao không muốn nói chuyện với thằng nhóc này mày ra đây cho tao đi tố thể ma tôn tao cảm thấy không có gì để nói với mày hết ánh mắt của tân trạm khẽ lay động sau đó một luồng khi tức bắt đầu khởi động lên đương nhiên đó là bởi vì mày sắp chết rồi tao sẽ trở thành người thắng cuộc cuối cùng như ý mày có phải là rất tức giận hay không cuối cùng mày cũng không thể giết chết được tao ngược lại còn chết trong tay tao tố thế ma tôn cười lớn không ngừng dùng x ư c tân trạm sắc mặt bắt đầu đỏ bừng anh siết chặt cánh tay của tố thế ma tôn nhưng lại không thể thoát ra được chỉ có điều nếu mày mở miệng xin tha sau đó ngoan ngoãn giao ra hỏa diễm tình túy để tao có thể có được viên mãn ngũ hành có lẽ bổn tôn sẽ suy nghĩ tha cho mày một con đường sống thậm chí có thể luyện mày thành tàn hồn làm tôi tớ cho tao mày n ắ m mơ đi hơn nữa mày cho là mày có thể giết được tao hay sao tân trạm cười lạnh lùng nhìn tố thế ma tôn chẳng lẽ không phải sao tố thế ma tôn không vui nói hoặc là mày cho là còn nhỏ đó có thể giúp mày anh nghiêng đầu quá nhìn l i ễ u ngộng, đừng đ qua â y t â nhiên trạng ạ n m mẽ xoay đầu l ạ t r mặt tràn đầy Phụ phịch. Tuy nhiên khiến i n n g ạ h cho tố thế ma tôn không đ ngờ được là một luồng ánh kiếm gần như trong suốt đột nhiên sẽ qua và ông ta đột một nghiêng đầu mà đau đớn kiếm quang chém ngang khoét một lỗ trên mặt ông ta máu chảy ra lại còn có thể ẩn giấu khí tức k h á c người phụ nữ này mượn sức mạnh của người khách hình kiếm quang làm bị thương bản thân tao sao tố thế ma tôn sạt mặt lạnh như băng sau khi ông ta thoát thân đây cũng là lần đầu tiên bị thương hơn nữa lại còn bị một tay cảnh giới phân thần giới làm cho bị thương đi chết cho tao tố thế ma r ù n tức giận ông ta giương tay ra một đạo khí đen mênh mông quần c u ộ n bay về hướng của liễu ngộng chương một nghìn bảy trăm hai mươi bốn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc Trước Tiêu duyệt một phân thân cảnh giới cảnh cấp 6, Cũng 1724 phân k h kích mạnh Nhưng ô công n cần dùng đến công kích quá mạnh, nhưng bởi vì liễu Mộng g quá Liễu bởi bị vì làm tức h thành mảnh Khí ư ơ n ông ta, Nên ông ta muốn nổ tung vụn g cô ta ta t này công kích lên người của liễu ngộ uy lực rất lớn khiến cho liễu ngộng đống nhiên phun máu r a gần như là nổ nát da thịt của cô như thịt say chỉ có điều ngay lúc cơ thể của liễu ngộ gần tới giây phút sụp đổ trong cơ thể cô b ộ c phát ra một luồng ánh sáng xanh chỉ là ánh sáng này xuyên thấu ra một luồng khí tức cán tưởng bao bọc lấy cả người cô khi khí đen đánh đến chỉ đánh bay c â ngã lên trên mặt đất chứ không g i ế tố chết được cô. t thế ma tôn cao mày lại, lại l ầ n nữa xuất ra xuất p h ầ n đạo chằm đ chằm tân trạng khí t cười nói người con gái kia vì mày liều cả mạng sống thật sự không tốt cho nên tao định giết chết mày trước sau đó tiễn con nhỏ đó lên đường cho hai người các người gặp nhau ở dưới hoàng tuyền cũng coi như có bạn tố thế ma tôn cười lớn hai tay dùng sức đang định bẻ gấy cổ tân trạm nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo trên cánh tay ông ta đột nhiên hình thành một đường màu vàng sau đó nhanh chóng lan tràn trong nháy mắt lan tràn khắp cơ thể ông ta xem ảnh một một luồng ánh sao ngôi sao từ trên cơ thể của tân trạm tràn ngập phát ra thiên tiên khí tố thế ma tôn không dám tin nói thương cổ kết thúc rồi tiên giới ma giới đều bị tiêu diệt rồi tên nhóc này lấy tiên khí ở đâu tố thế ma tôn mày tự cho là mày tính toán được tất cả không nghĩ đến người kế thừa của lao phu đây có loại sức mạnh n à y ha như ý tiên tôn lúc này nhịn không được cười lớn lên ông cho là lão phu đây để mặc cho tân trạm đánh loạn xạ hay sao nhưng trên thực tế đó chính là bởi vì muốn ở trên người ông lưu lại dấu vết của yêu tộc do thực lực của ông quá mạnh lao phu không thể không cẩn thận vậy tại sao bùn tôn không hề cảm giác được tố thế ma tôn trong lòng không cam chịu nói ông không phải là muốn nhìn thấy tôi thi triển huyễn thuật hay sao giờ lại quên rồi như ý tiên tôn chế rêu nói các người cái thư tự xưng là chính nhân quân tử so với ma tộc của bọn tao còn bị hồi hơn tố thế ma tôn nghe thế liền hiểu ra tất cả mọi chuyện ông ta gần như muốn thổ huyết không ngừng tức giận hạ hạ cảm ơn ông đã khen đối phó với một con quỷ như ông đương nhiên phải học cách cư xử thông minh chương một n r ư ơ chương một n trăm hai m ư tam phong yêu tộc phong cho tôi như ý tiên tôn hét lên năng lượng bất tử như sôi trào tôn ra, nhanh chóng bay qua bao vây tố thế ma tôn vào trong ánh sáng màu vàng muốn gài bẫy tôi nằm mơ đi cảm thấy toàn bộ cơ thể không ngừng bị buộc chặt tố thế ma tôn kinh hãi ông ta hét lên sương mù đen kịt giữa trời và đất không ngừng dâng trào từ từ phía hướng về phía ông ta dần dần màn xương đen thu nhỏ lại chỉ còn một dặm nhưng màn xương đen vô cùng dày đặc rất nhiều hình hài cự thú từ trong chui ra bay đến chỗ tô thế ma tôn gần như muốn hỗ trợ ông ta thoát ra nhưng ngay khi màn xương mù màu đen giống như cự thú này chạm vào những đường sáng màu vàng chúng như thể bị sắt hàn nóng bỏng đốt cháy từng tiếng gào thét và cơ thể chúng lại biến thành xương mù đen tố thế ma tôn không ngừng dãy r u ộ n nhưng tiên khí không ngừng tiếp tục chui vào trong ngược lại cỗ sức mạnh này khống chế càng ngày càng mạnh trên ấn đường của tân trạng từ ngôi sao giảm giàn, nhưng không hề có chút do dự mãi đến khi trong đám sao này có bảy ngôi ảm đạm đi đường vân màu vàng bên ngoài cơ thể tố thế ma tôn mới hoàn toàn cô động thành bản chất khiến ông ta hoàn toàn mất đi sức phản kháng xong rồi tân trạm mới thở phào nhẹ nhõm thuật của yêu tộc tam phong phong ấn cơ thể phong ấn thần hồn phong ấn khí tức nó cũng là ba tầng bí mật bất truyền từ tàng kinh các yêu hoàng lấy được từ chuyến tham hiểm ngôi mộ năm đó nếu tân trạm đoán không sai bí cảnh chính là đại lục thượng giới của một góc chiến trường ngày xưa như vậy thuật pháp này cũng là chuyển thừa yêu tộc thượng cổ để lại mà đại năng yêu tộc chiến đấu trên chiến trường thượng cổ thủ đoạn đương nhiên sẽ không kém thuật này trước đó tân trạm cũng từng sử dụng một lần chẳng qua thuật pháp tiêu hao quá lớn hơn nữa uy lực cường đại như yêu hoàng trưởng và viêm hoàng trị thuật này chỉ có tác dụng niêm phong cho nên tân trạm vẫn luôn không sử dụng nhưng lần này tiên khí mình dồi dào hơn nữa tố thế ma tôn quá mức cường đại thuật pháp này rốt cuộc mới có đất dụng võ tố thế vừa rồi ông đánh rất thoải mái đúng không bây giờ tới phiên tôi như ý tiên tôn đắc ý cười to tiếp nhận khống chế cơ thể tân trạm trước đây mặc dù tân t r ạ m bị đánh nhưng bản thân nhìn cũng vô cùng n g ấ t tức bây giờ rốt cuộc đến phiên mình trả thù lại nhóc con nhìn rõ thuật pháp cực hạn này của cậu lao phu thi triển một lần cho cậu xem như ý tiên tôn quắc khẽ khí tức của ngôi sao ở ấn đường lại phun trào ông ta giơ một tay lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn tựa trời che lấp bầu trời trường ấn này tỏa ra màu đỏ thấm trong đó hai đầu ngón tay một ngón đen nhánh một ngón đ ũ lam vô cùng tà dị như ý tiên tôn lại rung hợp hai ngọn lửa vào yêu hoàng trường trong tiếng hét vang của như ý tiên tôn t r ư ờ n g ấn c h e trời này rơi âm vang xuống dưới chương một n t r ư ơ i s á n g một n r ư ơ i sáu t c h tạch tạch đất trời giống như bị xe rách những nơi t r ư ờ n g ấn đi qua hư không gần như không thể chịu nổi trái tim tân trạm cũng đập như trống trầu điều này nói rõ sự chống chế của như ý tiên tôn với khí tức đã đến một danh giới cực hạn t r ư ờ n g ấn kia từ trên cao rơi xuống không ngừng tiếp cận tố thế t r ư ờ n g ấn càng ngày càng cô động thu nhỏ lại từ c h e khuất bầu trời to như núi đến cuối cùng cô động thành t r ư ờ n g án của một người bình thường quá trình này trọn vạn trong nháy mắt nhưng tân trạm rõ ràng có thể cảm giác được đây cũng không phải là sức mạnh yêu hoàng trưởng suy yếu ngược lại ngưng kết sức mạnh che phủ đất trời kia thành một trình độ cường đại vô biên cứ giống như dùng sức mạnh tương tự thúc đẩy đá tảng hay kim thép đá tảng tai rơi xuống có lẽ sắt thép sẽ bị bẻ con ngốn lượn g nhưng sẽ không gãy nhưng nếu đổi thành sức mạnh tương tự thúc đẩy kim thép rơi xuống sắt thép kia nháy mắt sẽ bị xuyên thủng tân chạm giật mình hiểu ra phần lớn khi tức mình thi triển yêu hoàng trưởng trước đó đều là lãng phí giống mà ngay lúc trưởng lớn này ngưng tụ thành loài người lớn bé bình thường sắp đánh xuống người tố thế ma tôn một tiếng rít lên long trời lở đất trong ánh mắt khiếp sợ của tố thế ma tôn trên trưởng ấn này một trận hư không vặn vẹo vậy mà chậm rãi ngưng luyện ra một bóng mở của đầu cự thú toàn thân cự thú này lông tóc che khuất nhìn không rõ mặt nhưng bàn tay thô giáp kia lại dần dần hội tù với trưởng ấn này sau đó bóng mở cự thú giơ cẳng tay lên cùng với yêu hoàng trưởng này ẩm ẩm nện xuống tố thế ma tôn yêu hoàng hiện thân cuối cùng là thuật pháp gì tố thế ma tôn sắp tức điên bóng mở yêu hoàng thượng cổ cũng hiện ra đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của như ý t i ê tôn nhưng thằng nhóc tân trạm này không phải tu sĩ cảnh giới phân thần cấp ba sao sao có thể có được thuật pháp cấp yêu hoàng bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì dưới sự che lấp của khói đen này tất cả mọi người bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong nhưng cũng cảm thấy từng cơn hãi hùng khép vía không ngừng nổ tung hư không trong phòng kia tố thế ma tôn càng liên tục g ầ m thét một cỗ khí tức mánh liệt từng không t r u n g không ngừng phun xuống mặt đất chẳng lẽ tân chạm đảo ngược tình hình cuộc chiến mà giờ phút này nguyên thần của trần công tử thì b ạ o hiểm bay ra khỏi linh lung tháp bổ nào vào bên cạnh liễu ngậu sau khi bà bà anh ta chết anh ta đau khổ đến nỗi không muốn sống nhưng bị liễu ngẫu nhốt trong linh lúng tháo một thời gian ngắn trần công tử cũng khôi phục bình tĩnh anh ta không thể nhìn liễu ngộng chết trần công tử kéo cô ta ra phía sau điên cùng chạy trốn về phía xua mọi người ở đây chỉ có bản thân vẫn chưa bị thương có năng lực cứu liễu ngộng anh ta có cảm giác nếu liễu ngộng tiếp tục ở đây bị dư âm công kích rất có thể cũng sẽ mất mạng ngay sau khi trần công tử kéo liễu ngộng đi yêu hoàng trưởng k i a ầm ầm rơi xuống a sương mù dày c u ầ n c u ộ n kịch liệt một tiếng hét thảm thiết từ đó phát ra trường ấn yêu hoàng đánh xuống đồng thôi cuốn theo uy lực một đạp của sơn nhạc cự thú Trước 1727, tiếng r ư ớ c t hét thê thảm của tố thế ma tôn tan nát c õ i lòng lúc trưởng ấn kia rơi xuống lồng ngực ông ta đột nhiên bị thủng một lô lớn ngay cả trái tim cũng bị đập nát một trưởng của cự thú kia còn đập vào trên toàn thân tiếng xương c ố t gãy lịa v ă n g lên cơ thể ông ta càng giống như sao băng rơi xuống ngã ẩm vang xuống lòng đất lần này yêu hoàng trưởng kia mang tới l ự c đầy khiến tất cả cung điện đều sụp đổ mặt đất không chịu nổi tiếng nổ cả mặt đất đều lom sâu xuống vài chục thước sức phá hoại khổng lồ này khiến tất cả mọi người vô cùng chấn động nhất là tống linh thông sắc mặt anh ta càng chắm bệnh n g h e ra thì tình cảnh của ma tôn không tốt lắm mình vừa lựa chọn đi theo ma tôn chẳng ngờ tô thế này đã n g ỏ mất khu khu trần công tử đ ỡ liêu mộng trở lại trong màn sáng ngọc kiếm của tàn hồn anh ta bị dư âm cực kỳ xa xăm chấn động một chút cũng xém chút thần hồn ta biến vẻ mặt anh ta t r ắ n g bệnh nhìn xương ngủ dày phía xa thật sự là một sức mạnh cực kỳ đáng sợ tố thế không cần ở dưới giả chết tôi biết trình độ công kích này không giết chết được ông như ý tiên tôn lơ l ư n g giữa không trung tay to của ông ta kéo một cái trong hư không đã bắt được tố thế ma tôn tính nhân cơ hội chạy trốn trong mặt đất kia ra lúc này tình trạng của tố thế ma tôn có hơi thê thảm toàn thân đầy vết thương lồng ngực thì bị xuyên qua thủng một lô lớn máu tươi tràn g hẳn ra nhưng bởi vì thể chất ma tộc của ông ta đặc biệt nên chưa chết chẳng qua bị thương nặng như vậy sắc mặt tố thế trắng bệnh khí tức cũng suy yếu rất nhiều bị như ý tiên tôn bắt được tố thế ma tôn la hét liên tục liều mạng tránh thoát như ý bản tôn k h ô n g phục nếu không phải có tiên khí này sao ông có thể thắng tôi nói cho tôi nghe ông rốt cuộc lấy tiên khí từ lâu ra như ý tiên tôn cũng không trả lời ông ta lại lần nữa giơ tay khống chế cơ thể tâm trạng thanh đồng trên thân kiếm tỏa ra vô số kiếm quang nhóc con chu thiên thập tam c h ẳ n g kia lấy thực lực của anh còn không thi triển ra được một chiêu mạnh nhất à. thuật này lao phu cảm thấy không sai bây giờ sẽ thi t r i ể n thức thứ mười ba cho anh xem xem cho kỹ nhé như ý tiên tôn chậm rãi mở miệng đồng thời ánh sáng thanh đồng trên thân kiếm mãnh liệt đến thực hạng i ố n g hệt như ánh mặt trời nóng bỏng l o a mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng sau đó phía sau ánh kiếm này giữa không trung văn trượng từng bóng người không ngừng tụ vậy mà là từng tên tu sĩ cầm kiếm những tu sĩ này đều đội mũ bằng lông vũ mặc quần áo màu chẳng truyền ư ờ n trong g kiếm t c giống thừa a u như của tiên tông thượng cổ vẫn là đại tông hàng đầu tố thế ma tôn sắp đến rồi thằng nhóc tân trạm thối than này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều công pháp truyền thừa đáng sợ như vậy Trước Trước 1728. 1728. Cảm 1728 1728 n hơn ậ n mang ác liệt kia tố thế tôn cảm thấy ra đầu tê dại. Bây giờ tình trạng được đầu ác cảm của kiếm kia liệt dại giờ thế ma ra ta tố thấy tê h ông Bây i suy yếu ế u nghìn h thật ư sự bị kiếm tiên hư ảnh kiếm tu đồng thanh hét lên ánh sáng của những ngôi sao ở giữa c h á n tân trạm nhanh chóng giảm bớt đầu tiên những ngôi sao bình thường biến mất sau đó những ngôi sao màu vàng tiếp tục mở đi cuối cùng lại biến thành chín ngôi sao bình thường cho đến khi chỉ còn lại năm ngôi sao đôi mắt tân trạm bắn ra hai lồn sáng rực rỡ c h ạ n g cuối cùng trong thập tam c h ạ n g của chu thiên bị như ý tiên tôn tiêu hao nhiều hơn hai thuật pháp liên tiếp chẳng những làm hao tổn nhiều linh thạch nội đan giống như núi cao cũng trở nên trống rỗng càng làm cho bản thân vốn dĩ có bảy khí tức của ngôi sao lại lần nữa giảm bớt nếu như một chiêu này vẫn không thể giết được tố thế ma tôn thì bản thân cũng không còn nhiều tiên khí để có thể sử dụng nữa thành công hay thất bại ngay tại lúc này tân trạm rút kiếm chỉ về phía tố thế nghìn kiếm tu thượng cổ phối hợp với kiếm thanh đồng tỏa ra mấy nghìn kiếm mang giống như bị hấp dẫn tất cả đều điên cuồng bắn về phía tố thế ma tôn mười nghìn thanh kiếm thực sự xuất hiện giống như mưa ho trên trời rơi xuống tân trạm định tung đòn cuối cùng với tố thế ma tôn ở trong không gian của tiên tôn cách xa thiên sơn hàng và dặm bầu trời xanh thảm nước hồ trong reo đây là một hồ nước rộng gần như không thể nhìn thấy điểm cối u nước hồ trong reo sóng nước lấp lánh cá bơi lội tung tăng ở trong đó bầu không khí yên tĩnh và yên bình ở trung tâm của hồ nước trong như gương này chỉ có một hòn đảo nhỏ mặc dù công trình ở trên đảo không hào hùng nhưng lại có đỉnh đải lầu các vô cùng thú vị bên trong một trong những phòng làm việc có một người đàn ông mặc áo lụa đầu đội mũ bằng ngọc bích màu tím đang an ủi một người phụ nữ ở bên cạnh cũng tại ông bình thường quản thúc con gái quá chặt cái gì cũng muốn quản g cái gì cũng muốn hỏi mới làm cho m ộ n g mộng không thể không lén đi ra ngoài đã hơn một tháng rồi không biết con bé sống như thế nào có bị bắt nạt hay không đôi mắt của người phụ nữ đỏ hoe không ngừng oán trách người đàn ông bà à chúng ta chỉ có một đứa con là m ộ n g mộng sao tôi có thể không yêu thương con bé chứ lại nói lúc trước không phải bà cũng sợ con bé xảy ra chuyện nên vẫn luôn che chở cho con bé không cho con bé chạy lung tung khắp nơi sao người đàn ông trung niên cũng đau đầu nói tôi mặc kệ Tất cả đều là do ô người tóm tìm tôi lại phải gái ông con n g cho về phụ phì phò thở nữ nói. Tôi đàn ư nhưng ơ n nhiên g đi sẽ tìm, m l ầ này mộng mộng rời đi là bởi vì muốn sống cuộc sống tự lập. Nếu như tìm con là rời đi bởi lập. bé vì về tìm cuộc tự h k ông phải con bé sẽ trung ứ c cho tôi chút giận gian. Người đàn ông Ôi, tôi thời đàn sao? bà t niên buồn g i à u đang muốn nói gì đó đột nhiên cảm nhận được gì đó sắc mặt đ ỗ n g nhiên thay đổi rồi đột ngột đứng dậy trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ người đàn ông vừa lóe lên cảm xúc thì phòng làm việc bèn run rẩy mặt đất gần như bị xé rách nhưng mà người đàn ông lại lập tức bình tĩnh trở lại sao vậy người phụ nữ nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông như vậy thì giật mình đứng dậy chương 1729. t r ư c h n ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1729. không phải là mộng mộng xảy ra chuyện rồi đấy chứ không có gì đâu man tộc lại làm loạn bà ở đây nhé tôi đi xem thử người đàn ông nợ nụ cười cơ thể nhoang cái đã rời khỏi phòng làm việc nơi tu luyện lớn nhất nam vực đại trận thượng cổ đang chuyển động hấp thu linh khí tinh thuần nhất trong trời đất trong đó có mấy nghìn người đang ngồi xếp bằng họ mặc đồng phục khí tức của mỗi một người đều trói lọi thu vi thấp nhất cũng đã đạt tới cảnh giới phân thần đ ỉ n h phong họ là long vệ tình nhuệ nhất của vực chủ nguyện trung thành với chủ của nam vực dẫn tất cả mọi người đi theo tôi người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời của chỗ này sắc mặt ông ấy xa sầm hét lên với bên dưới vực chủ đã xảy ra chuyện gì man tộc lại làm loạn sao một thanh niên từ phía dưới bay lên thanh niên vừa mới dứt lời đã nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông k i a giống như mây đen thì trong lòng không khỏi r u lên bản thân đi theo vực chủ đã mấy trăm năm nhưng chưa từng nhìn thấy ông ấy căm phán như vậy tất cả mọi người nghe lệnh kết thúc tu luyện dương khê k h é c quát tất cả tu sĩ đều mở mắt ra bay tới sau lưng dương khê rồi quỳ lệ người đàn ông khí tức của họ kết nối thành một vùng giống như muốn xé rách trời đất người đàn ông gật đầu sau đó xoay người nhanh chóng bay đi nghìn người này lập tức đi theo sau lưng ông ấy những tu sĩ tinh nhuệ này bay qua một tòa thành lớn lập tức thu hút không ít sự chú ý và thảo luận ẩm của tất cả mọi người vượt chủ đã có chuyện gì xảy ra dương khê bay ở bên cạnh người đàn ông không nhịn được hỏi mộng nhi đã xảy ra chuyện xem ảnh một nếu như thẩm mộng có chuyện gì ngoài ý muốn cho dù hung thủ là ai v ự c chủ chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng cả nhà đối phương chắc chắn sẽ máu chạy thành sông mộng nhi còn sống ngọc bài bản mệnh của con bé vẫn còn nhưng ấn ký đã sắp tiêu tan tôi cũng không thể bảo đảm con bé có thể kiên trì được nữa hay không người đàn ông khàn giọng nói tôi đã thông báo bố trí trận pháp nên chúng a i chắc chắn phải nhanh lên tất cả tăng tốc đừng lo lắng về tiêu hao phải tới truyền tống thượng cổ với tốc độ nhanh nhất dương khê gầm lên về phía sau v ự c chủ giống như là cha của mình nghe nói thẩm mộng gặp nguy hiểm thì bản thân cũng cảm thấy sốt ruột dám làm con gái tôi bị thương thì tôi sẽ giết cả gia tộc của người đó t r ư ơ i c h ư ơ n t r ư m ba m ư ơ người đàn ông nghiến răng nghiến lợi sắc ý vô biên tràn ra khắp mọi nơi những người ở bên trong thánh cảnh hoàn toàn không biết gì về chuyện này tân trạm thi triển ra trạm cuối cùng trong thập tam t r ạ m của chu thiên nghìn vạn kiếm khí ác liệt phóng về phía tố thế ma tôn ma tôn gầm thét sương mù màu đen lại lần nữa co và hóa thành từng cơ thể tỷ tiện b ị ổi với ý đồ ngăn cản sự tấn công của kiếm khí nhưng mà những nơi kiếm khí đi qua những kẻ tỷ tiện bỉ ổi kia đều bị xuyên thùng một kiếm khí có thể giết năm kẻ tỷ tiện bị ổi được làm từ xương mù màu đen cuối cùng vẫn có nghìn kiếm mang vượt qua chướng ngại vật của ma tôn đâm vào trong cơ thể ông ta tố thế ma tôn chừng to mắt ông ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ được có một ngày bản thân sẽ bị một tu sĩ cảnh giới phân thần đánh bại thằng nhóc này ở trong mắt ông ta giống như sâu kiến thế mà có thể dùng mười nghìn kiếm xuyên thùng qua người ông ta lúc này cả người ma tôn từ trên xuống dưới gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn máu thịt cơ thể của ông ta bị tân chạm chém thành nghìn mảnh hoàn toàn dựa vào hắc khí ở trong cơ thể để kết nối mới không vỡ thành từng mảnh sương mù màu đen ở xung quanh đã thoát khỏi sự kiểm soát của ma tôn nên bắt đầu nhao nhao tàn ra cảnh tượng chiến đấu ở bên trong theo đó cũng được phơi bày ở trước mặt mọi người hiện trường lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh sự rung động viết ở trên mặt của tất cả mọi người toa cung điện to lớn mà lộng lẫy xa hoa hoàn toàn trở thành đống đổ nát mặt đất sụp đổ khoảng chừng trăm thước nó bị hư hại còn nghiêm trọng hơn cả nơi ở của họ phía trên bầu trời còn có những mảnh vỡ chưa khép lại hoàn toàn từng dòng chạy qua lại không n g t ở giữa trời đất vô số khói bụi tùy ý tàn ra nhưng mà điều làm cho họ chừng to mắt lại ở giữa không trung tay tân c h ạ m đang nắm cổ tố thế mà tố thế ma tôn trước đó điên cuồng ngang ngược lúc này cơ thể không thể dùng nết nhác để hình dung ngựa có một cái l ỗ to giống như thùng nước cả người hoàn toàn bị kiếm mang chém ra nghìn vết thương khí tức càng yếu ớt đến cực điểm lúc này thậm chí không thể mở mắt ra được tân c h ạ m thắng tất cả mọi người bao gồm cả trần công tử đều vô cùng kích động cả người run dậy hai chân tống linh thông như nhún ra suýt nữa bị ỷ dạp xuống đất nếu như tố thế ma tôn xong đời sau khi rời khỏi đây chẳng phải tiếng tăm của tống linh thông sẽ giảm nhiều dùng thủ đoạn h è n hạ để lạm sát tu sĩ khác rồi đầu hàng ma tôn cho dù là điều nào cũng đủ để nhà họ tống loại bỏ bản thân ra khỏi vị trí người thừa kế sai chính đạo nhân lúc tân trạm vẫn chưa để ý tới chúng ta chạy nhanh lên cổ họng tống linh thông đắm chát giọng nói run rẩy đi tại sao phải đi sai chính đạo ở bên cạnh đứng thẳng tắp không n ú c nhích tí nào tống linh thông sững sờ nhìn đối phương với vẻ kỳ lạ gió mạnh thổi qua quần áo và tóc của sài chính đạo làm cho tống linh thông đứng chết ở phía sau anh ta không nhìn thấy rõ nét mặt không thể nghi ngờ là sài chính đạo rất hờ hững không có vẻ hoảng sợ chẳng lẽ tất cả vẫn chưa xong trong lòng tống linh thông khẽ nhảy dựng hơi không thể tin được c h ư n một nghìn bảy trăm ba mươi mốt c h ư ơ n một nghìn bảy trăm ba mươi mốt tố thế ma tôn bị đánh trở thành như vậy mà còn có thể lội ngược dòng sao tố thế lần trước tôi l i ề u mạng tiêu hao thọ nguyên nhưng vẫn không thể giết chết ông lần này rốt cuộc cũng đã đạt được như ước muốn như ý tiên tôn nhìn đôi mắt tố thế đang rũ xuống giường như rất yếu ớt bên trong đôi mắt không có vẻ đồng tình mà chỉ có khoái cảm muốn trả thù tân chạm dơ kiếm thanh đồng lên chém xuống hắc khí bị chém đứt trời ố thế ma tôn lập tức chia ma lập xẻ bảy rơi xuống trên mặt đất Kết thúc. dần dần trở nên yên tĩnh chỉ có khuôn mặt nhiếp phong đình vẫn tràn đầy đau đớn như cũng không ngừng kêu rên và rẽ rụa ở trên mặt đất tân trạng ở trên không trung nhìn thấy cảnh tượng này thì nhữ mày tố thế chết thì tình trạng trong cơ thể của nhiếp phong đình hẳn là cũng phải tiêu tán nhưng tại sao vẫn còn chưa bị giải trừ sau đó tân trạm lại đột nhiên nhìn khắp bốn phía t i ê n bối hắc khí kia do tố thế tỏa ra hay là do tố thế cô đ ọ g lại tân trạm nói đó là khí do ông ta cô đ ọ g ra có lẽ chúng ta đã vui mừng quá sớm sắc mặt của như ý tiên tôn rất bình tĩnh hiển nhiên cũng phát hiện ra điều không ổn cơ thể của tố thế ma tôn bị đánh nát ở trên mặt đất cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào mà nguyên thần của ông ta cũng bị chém thành từng mảnh dưới sự quan sát của b ả thân vì vậy không thể tồn tại khả năng lại ngưng tụ một lần nữa rốt cuộc là vấn đề ở đâu hình như tân trạm nhận ra điều gì đó ánh mắt trông nhìn về phía xa xuyên qua không gian rơi vào trên người x à i chính đạo đang đứng ở phía xa mà x à i chính đạo dường như cảm ứ n g được cũng đáp lại bằng một nụ cười xấu xa nụ cười này không giống như x à i chính đạo mà giống như là tố thế trong lòng tân trạm lập tức cảm thấy sợ hãi như ý xem như ông suýt nữa có thể giết chết bản tôn xem như tôi bị thương nặng nhưng giết tôi lại là hy vọng hao huyền của ông sài chính đạo cười dễu rồi đột nhiên vỗ túi chứa đồ trời đất lập tức đột ngột thay đổi hắc khí trở nên dày đặc một đám x ư ơ n g mù sám trắng đột nhiên bay ra từ trong túi giữ đồ bên trong khí tức có từng tiếng la hét thảm thiết và kêu rên truyền ra rồi không ngừng ngưng tụ thành hình dáng của con người ở phía trên họ dãy rủa muốn thoát ra nhưng trên người giống như bị xích sắt vô hình trói lại nên hoàn toàn không thể nào thoát ra được cầu xin ông hãy thả tôi ra ngoài tôi chết rất thảm hãy cứu tôi những nguyên thần kêu kêu thảm số lượng vậy mà lên tới hàng nghìn hàng vạn đáng tiếc vốn dĩ đây là tài nguyên nhà họ xài giữ lại để tôi đột phá đến hợp thể cảnh nhưng chị có thể dùng vào lúc này Trước Trước 1732 Chứ 1732 s a i chính đạo hoặc là nói tố thế ma tôn liếm môi một cái sau đó ông ta há cái miệng rộng rồi sức hút đột nhiên từ trong cơ thể tôn r a giống như cá voi nuốt nước biển nghìn vạn nguyên thần đều bị ông ta nuốt vào trong bụng ngay lập tức từng linh khí từ trong cơ thể của tố thế tôn ra ngoài khí tức của ông ta nhanh chóng khôi phục rồi lại lần nữa đạt tới cảnh giới trước đó thực sự là x u ấ t sinh như ý tiên tôn tức giận mắng đôi mắt của tân trạng cũng trở nên lạnh lẽo những nguyên thần kia đại biểu cho hơn nghìn tính mạng của tu sĩ nhà họ xài giết hơn nghìn người để nuôi ma đầu trồng chất tội ác này sao tố thế ma tôn vậy mà không bị thương tí nào đám người liễu mộng lại cảm thấy quá sợ hãi vô cùng lo lắng cho tân trạm tân trạm đã phải trả giá rất nhiều mới có thể chém giết tố thế gần như là hoàn mỹ nhưng bây giờ lại lợi dụng nguyên thân mà nhà họ xài đã góp nhặt mấy nghìn năm để khôi phục trở lại lần này tân trạm làm thế nào thắng được đáng tiếc cơ thể của xài chính đạo không phù hợp bằng cơ thể trước đó của tôi hơn nữa lại thiếu khuyết thời gian dung hợp nhưng mà cũng đủ để đối phó với hai người này tố thế lạnh lùng đảo mắt nhìn tân trạm rồi vung tay lên một luồng gió kỳ lạ phần phật thổi qua toàn bộ không gian trong tích tắc nháy mắt giữa trời đất đột nhiên trở nên yên lặng âm thanh nhiếp phong đ ỉ n h têu đau biến mất toàn bộ không gian được bao phủ bởi màu sắc mờ ảo không đúng tân trạng bỗng nhiên đảo mắt nhìn một phía như ý tiên tôn cũng lại lần nữa tràn vào trong cơ thể của anh thánh nhân chỉ quyền tân trạng k h ẽ quát quyền mang bức xạ ra bốn phương tám hướng âm ầm không gian chấn động đám người liễu mộng ở phía xa cung điện đổ nát ở trên mặt đất tất cả đều dập dờn rồi lập tức tan biến mọi thứ xung quanh anh lập tức thay đổi hình dạng rồi trở thành một không gian hoang vu mà mị là huyễn thuật như ý tiên tôn trầm giọng nói trong lòng t â n t r ạ m cũng cảm thấy sợ hãi không biết từ khi nào họ đã bị huyễn thuật này vây quanh ha ha như ý ông không ngờ phải không cuối cùng bản tôn sẽ dùng thủ đoạn mà ông am hiểu nhất để tiện ông lên đường sâu thẳm trong màn xương u ám có tiếng cười lớn vang lên tốt thế đ ừ n g giả thần giả quỷ có gan thì ra đ â y gặp tôi như ý tiên tôn lạnh lùng nói ông tưởng rằng tôi không dám sao sau đó x à i chính đạo chậm rãi bay ra từ nơi trước đó âm thanh phát ra nhưng mà lúc này trên khuôn mặt của ông ta đã tràn đầy vẻ bướng bỉnh và ngang ngược của ma tôn hiển nhiên đã hoàn toàn nhập vào người của sài chính đạo ông quả nhiên đã khôi phục như ý tiên tôn t r ầ m giọng nói ông ta và tân trạm đều cảm thấy nặng nề ở trong lòng hai người đã tiêu tốn rất nhiều tiên khí vốn d ĩ định giành chiến thắng bằng một đòn nhưng bây giờ đã bỏ lỡ cơ hội tố thế ma tôn này hiểu rõ lá bài tẩy của họ lần này sợ là sẽ càng trở nên khó khăn bản tôn sẽ không bị một hòn đá đánh ngã hai lần khuôn mặt tố thế ma tôn tràn đầy vẻ t r ầ m trọng nói chương m t r ư ơ i ba lần trước giao đấu với mày tao chính bởi vì đánh giá thực lực mày quá thấp bị mày đốt cháy thọ nguyên cưỡng ép dùng hòa dẫn đến tao hất hận mà văng mạng chỉ còn lại chút cự thể t à n hồn tố thế ma tôn ánh mắt sắc b é n nói vì vậy lần này bổn tôn đã thông minh ra rồi tới giết mày đặc biệt tách ra hai mảnh t à n hồn còn sót lại chỉ là đ ể phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra không ngờ lại thực sự có ích mày thật là gian xảo nhưng tao có thể giết mày một lần thì cũng có thể giết được mày lần thứ hai vẻ mặt của như ý tiên tôn trở nên nghiêm nghị và hơi thở của ông bắt đầu ngưng tụ lại âm âm một tiếng lông mày tân t r ạ n khẽ động thiên khí phóng ra lao thẳng về phía tố thế ma tôn tố thế ma tôn chế nhạo cơ thể lùi lại và lại lao vào màn xương s á m giống như hòn đá ném xuống biển tân trạm rút kiếm đồng đánh ra rất nhiều kiếm quang nhưng lại rơi vào trong sương mù s á m xịt như đã chìm xuống biển như ý ông quá ngây thơ tưởng rằng tôi sẽ bị lửa lần nữa sao bây giờ đến phiên ông nhìn xem lao phu dùng ngũ hành bản nguyên của ông ngưng tụ không gian huyễn thuật lại Tiếp theo sự đắc ý của tố thế tôn, đột một rồi nhiên kéo. sự sương đắc Đâm của cuộn. ý ma ra mán mù mở sáng Sương bên, trái tim tân trạm run lên khi anh nhìn sang bên cạnh luồng sân khí đó giống như kim vệ khí chen trúc bay đến anh bay về phía sau nhưng sương mù ở phía sau lại thay đổi và ngọn lửa bao trùm một con thú lửa khổng lồ phun ra ngọn lửa cùng nộ và bắn vào anh tân trạm to mày toàn thân chìm xuống đột ngột rơi xuống dưới lúc này mặt đất và mẹo một con rồng đất vọt ra khỏi mặt đất gầm thét mở miệng nuốt chừng tân trạm b ù n g ẩm ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện ở g i n g đất và tân trạm dùng một cú đấm đánh tan con rồng đất ngôi sao thứ năm ở trên ấn đường của anh lại tối sầm đi chút thật đáng chết mà lần này phiền phức lớn rồi như ý tiên tôn nghiến răng tố thế ma tôn này tuyệt đối không phải là lâm thời ngộ ra được h u y ễ n thuật của lão phu ông ta chắc là đã rèn luyện nhiều năm đã nắm bắt được h u y ễ n thuật ngũ hành đến tầng thứ nhập môn ông ta có thể điều động một đường ngũ hành bản nguyên công kích tân trạm cậu nhất định phải đặc biệt cẩn thận như ý tiên tôn ở trong biển kiến thức nhắc nhở tân trạm tân trạm cũng gật đầu đồng thời cũng cảm nhận được tố thế ma tôn đã trở lại thế giới quả nhiên là như thế như ý tiên tôn một tin xấu nữa b ù tôn đã phát hiện ra được bí mật của các người hình bóng tố thế ma tôn lại ngưng tụ ông ra d ế cọn như ý tiên tôn phương pháp dùng thủ đoạn thi triển tiên thuyền của ông chính là dựa vào ngôi sao sáng trên ấn đường của tân trạm con người của tân trạm đột nhiên co rút lại quả nhiên tố thế ma tôn đã phát hiện ra đây cũng là chuyện không còn cách nào khác điểm sáng ngôi sao sẽ tự động xuất hiện khi anh sử dụng bản thân anh cũng không thể điều khiển được đây có thể nói là mối nguy hiểm tiềm ẩn duy nhất của huyễn t h u ậ t này không ngờ tố thế ma tôn lại sớm phát hiện ra đến vậy mỗi khi mày sử dụng một lần tiên khí ánh sáng ngôi sao trên ấn đường này sẽ m ờ đi nếu tiêu hao quá nhiều thậm chí sẽ vỡ ra và biến mất ánh mắt của tố thế ma tôn l o ạ lên chương 1734 t r ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1734 t r ư ớ c đây điểm ngôi sao trên ấn đường của mày là một ngôi sao vàng cộng với tám ngôi sao bình thường mày đã thi triển thuật phong ấn thuật trường ấn của quỷ tộc và sau đó là kiếm thuật tiên pháp ngôi sao vàng đã bị vỡ tan còn các ngôi sao bình thường cũng chỉ còn lại n ằ m và ngay cả những phép thuật mạnh mẽ trước đó cũng không đủ để thi triển thêm một lần nữa cho nên chỉ cần lao phu tránh xa ông Liên tố ụ thế ma tôn g phát huy ngũ tiêu hành huyễn thuật đến cực hạn tân trạm ở trong không trung không ngừng thi tuyển xây dịch đừng nói đến tiến công ngay cả tránh né cũng cực kỳ mất xước cuối cùng tân trạm không thể không tiếp tục khởi động tiên khí hóa thành một lớp che chắn bao bọc anh bên trong cảnh h tiến giới của ngũ h thứ t ma tôn một rất hai đây là không gian chúng ta đang ở hiện tại tố thế lợi dùng ngũ hành cậu tạo ra một thế giới có không gian tương tự thế giới thật ông ta ở đây chính là chúa tể trời đất có thể huy động ngũ hành công kích nếu như cậu và tôi không thể chống lại chính là sẽ bị ông ta tiêu duyệt như ý tiên tôn tiếp tục nói nhưng loại huyễn cảnh này cậu cũng biết nó chỉ là giả chỉ có điều nếu không tiêu duyệt được đối thủ chính là không có cách phá giải cho đến khi ông a tiêu duyệt r a thịt của cậu mới dừng lại mà cảnh giới cao nhất là loại cảnh giới dùng thần hồn huyễn cảnh ở trong đó đối với tu sĩ mà nói là hoàn toàn bị anh lừa gạt rời vào trong bẫy của cậu nếu cậu đồng ý thì muốn người đó sống thì người đó mới sống còn nếu muốn người đó chết thì người đó sẽ chết mà người đó cũng sẽ thật sự cho là bản thân đã thật sự trải qua cuộc sống nhưng mà để đạt được cảnh giới này thì rất khó dù cho là tôi cũng chỉ mới đạt đến từng thứ mà thôi như ý tiên tôn nói tôi có cách nhưng sau khi tiến lên tiền bối có nghĩ ra cách nào tốt không tân t r ạ m hỏi ngược lại lần trước bọn họ tiếp cận tấn công bất ngờ lợi dụng yêu t ộ c mới đánh tan tố thế ma tôn nhưng lần này chẳng những tố thế ma tôn đã thấy rõ thủ pháp của bọn họ hơn nữa vấn đề lớn nhất là tiên khí cũng không đủ nhìn như ý tiên tôn không trả lời chỉ thoải mái cười một tiếng trong lòng tân t r ạ m run rẩy nghĩ đến một khả năng t i ề n bối muốn đem khí tức vượt qua phạm vi cảnh giới phân thần cùng tố thế ma tôn này bị cuốn vào khe hở hư không